Tâm an và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày và ngày hôm nay tâm an tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện bà cô vợ bé một tác phẩm được viết bởi tác giả Duong Vân tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gai cấn được xuất hiện trong gia đình ông kha một gia đình giàu có Trong vùng và có rất nhiều bí mật Được cô gái Diệp Yến Đang khơi màu Và cô muốn làm rõ tất cả mọi chuyện Khi mà cô rời khỏi cậu Hai Lâm Nhưng mà quý vị có biết không ạ Sự xuất hiện của Phu Quý Chính là một ngòi nổ Để cho Diệp Yến có thể tìm kiếm Những âm mưu trong gia đình này Và liệu rằng âm mưu nào tiếp theo Được tiết lộ Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và quý vị khán thính giả thân mến Sau khi lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm An bằng cách like chuyện bấm vào nút chia sẻ và bấm vào cả nút đăng ký Kênh để ủng hộ cho tâm An nhé C ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện ba cô vợ bé Im lặng một chút, Diệp Yến lúc này mới dặn dò thì, "Thị này, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng cho ai tới đây tìm mợ. Mợ ba với mợ tư đang còn tranh chấp nhau rất nhiều, mợ không muốn có liên quan tới hai người họ. Họ thực sự rất phiền phức. Còn chuyện mợ dặn dò em, em cứ âm thầm điều tra cho mợ. Vậy nhé." "Vâng ạ, em hiểu rồi thưa mợ." Nói chuyện xong với thị, Diệp Yến mới đi tìm Phú Quý Gần đây Phú Quý rất thường hay quầy khóc Thằng bé vẫn ăn uống bình thường Nhưng mà cứ khó chịu Hay khóc nhẹ Phải dỗ dành rất lâu mới chịu ngủ Diệp Yến với bà Vú Cũng không thể nào hiểu được thằng bé bị làm sao Cô cho gọi thầy lang tới khám Nhưng lại không tìm ra bệnh Thầy lang nói Chắc là Phú Quý bị nhiệt trong người Nên mới khó chịu Thầy cắt cho thằng bé mấy thang thuốc Đợi uống thử vài ngày xem sao Diệp Yến đi tới phòng của Phu Quý Vừa ngay lúc thằng bé đang quấy khóc không ngừng Nó không chịu ăn, không chịu bú Và không chịu ngủ Ngọ thấy bà Vú sủ hết cả tóc lên Diệp Yến lúc này mới đi tới Bồng Phu Quý giúp bà Vú một chốc Nhưng mà kỳ lạ thay Phu Quý cũng không chịu cho Diệp Yến bồng Mặc dù mới vài ngày trước Thằng bé vẫn còn bệnh hơi cô Ngọ thấy Phu Quý quấy khóc trên tay Diệp Yến Bà Vú bất lực nói với cô Mợ Hai à, cậu chủ nhỏ cứ quấy khóc thế này, tôi không biết dỗ dành làm sao. Dạo trước cậu còn chịu cho mợ bồng bế, còn bây giờ thì cứ như thế này, tôi chịu không nổi quá. Diệp Yến vừa dỗ rảnh Phú Quý, cô vừa quay sang trấn an bà vú. Chắc là Phú Quý khó chịu đâu đó trong người. Thuốc của thầy Lang Kê, bố cho Phú Quý uống chưa? Dạ chưa, nãy giờ tôi lo dỗ rảnh cậu mà tôi quên mất. Để tôi đi lấy thuốc Mà chờ tôi một lát Diệp Yến gật đầu Đợi bà Vũ đi rồi Trong phòng chỉ còn lại cô và Phú Quý Phú Quý không khóc Nhưng thằng bé không chịu an tĩnh Để cô bồng đi chơi Mà cứ ngọ ngậy, miếu máu Trông thằng nhỏ Giống như đang khó chịu cái gì đó trong người Kiểu như thân thể bứt dứt Chứ không phải là quấy khóc do bệnh Diệp Yến bồng thằng bé đi tới đi lui Đưa biết bao nhiêu đồ chơi cho nó Mà nó không chịu Phải đợi tới khi bà Vú Đi vào cho Phú Quý bú sữa Thì thằng bé mới chịu nằm yên Rồi mơ màng ngủ thiếp đi Diệp Yến nhìn thằng bé Ngủ trong vòng tay của bà Vũ trẻ Cô có chút lo lắng Cô nhìn thằng bé dịu giọng Vũ Tư này Vũ có thấy Phú Quý có gì lạ lẫm không? Dạ tôi thấy lạ lắm Tôi để ý thấy cậu Phú Quý là từ lúc đầu, không phải chỉ mới mấy ngày nay đâu, thưa mẹ hai. Vú tư, Vú thấy lạ thế nào? Sao Vú không nói với con? Mà Vú thấy lạ ở đâu? Vú nói cho con nghe. Giạo tước, tôi chỉ nghi nghi thôi, chứ không dám chắc. Chắn. Tôi muốn để ý cậu nhỏ nhiều hơn, coi thử xem sao, rồi tôi mới dám báo lại cho mẹ. Tôi thấy cậu nhỏ giống như người bị nghiện thuốc phiện đấy mẹ. Cậu cứ bứt rất khó chịu trong người Nói chung là lạ lắm Tôi làm bà Vú đó trừ Đứa nhỏ khó cỡ nào Tôi cũng giữ được hết Thành thử tôi hiểu con nít Cậu Phú Quý không có khó khăn Nhưng mà cậu ấy không giống với mấy đứa con nít bình thường Nghe Vú Tư nói như vậy Diệp Yến liền mường tượng ra được vấn đề Nếu chỉ có một mình cô thấy Phú Quý là Thì còn đổ cho cô suy nghĩ nhiều Nhưng cả bà Vú cũng thấy như vậy Thế thì chắc chắn Phú Quý có vấn đề rồi Để cô nghĩ thử xem Bây giờ cô nên làm gì tiếp theo Sau khi rời khỏi phòng của Phú Quý Diệp Yến sai thị Đi tận sang làng bên Để mời thầy Lang Cường tới Xem cho Phú Quý Vì lo người trong nhà để ý Nên cô dặn thị nói khéo với thầy lang Cường Dặn thầy hóa trang một chút Cho đừng giống với thầy Lang Tiền tới khám bao nhiêu Cô cũng trả hết Dặn dò thị xong, Diệp Yến trở về phòng, cô muốn suy nghĩ một chút về chuyện của Phú Quý. Cô chưa rõ Phú Quý có phải bị cho uống thuốc mê, hay là hít hương mê gì, gây nghiện hay không. Nhưng nếu đúng thực là như vậy, thế thì cô không biết cô phải xử lý chuyện này thế nào. Chỉ là cô biết chắc nếu Phú Quý đúng thực là có vấn đề, vậy thì người mà cô nghi ngờ đầu tiên, đó chính là cậu Hai Lâm. Mở Hai ơi! Mỡ hai, mỡ có trong phòng không mỡ? Nghe tiếng gọi bên ngoài Diệp Yến giật mình Cô ở trong phòng, nói vọng ra ngoài Có chuyện gì thế? Mỡ đang ở trong phòng Dạ thưa mỡ hai, trong nhà xảy ra chuyện rồi mỡ Xảy ra chuyện rồi sao? Nghe tới đây, Diệp Yến liền đứng dậy đi ra ngoài mở cửa Ngọ thấy sắc mặt nóng lòng của người làm Cô liền hỏi ngay Có chuyện gì thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Dạ thưa mợ hai, mợ tư hình như xảy ra chuyện rồi Ngày đầu cây thai có vấn đề Bây giờ thầy Minh đang coi bên buồng cho mợ tư đấy à Sao tự dưng lại như vậy chứ Mợ tư bị té Hay là làm sao Dạ thưa mợ con không biết Nhưng nghe nói là không bị té Là mợ tư tự dưng đau bụng Nên cho mời thầy lang minh Nãy con thấy mợ ba mới qua buồng mợ tư Còn có cả bà chúc Vậy nên con chạy qua đây Báo cho mợ biết à Diệp Yến gật đầu Cô sai người đóng cửa phòng Sau đó nhanh chóng đi sang phòng của mợ tư Lúc cô tới Trong phòng Ngọc Quyên Đã có mặt của mợ ba Và nhân tình của cha chồng cô Ngọ thấy cô đi tới Bà Trúc liền nói khẽ sự tình bên tai cô Mợ hai tới rồi Thầy làng mình đang coi khám cho mợ tư Quyên Không biết có bị làm sao không Dạ con mong cho em Quyên không sao Còn hay tin Liền qua đây ngay ạ Bà Trúc là người tình của cha chồng Diệp Yến, tuổi tác của bà nhìn hơn cậu hai lâm một chốc, nhưng vì phép lịch sử nên Diệp Yến luôn xưng hô dì cháu, cũng rất tôn trọng bà Trúc. Mặc dù chưa cưới hỏi gì, nhưng mà ai trong nhà này cũng đều biết bà Trúc là vợ tương lai của ông Kha. Vậy nên bà cũng được mọi người rất kính trọng. Đứng bên cạnh bà Trúc, ngõ thấy Ngọc Quyên đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, không huyết sắc. Diệp Yến không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy tình hình không quá nghiêm trọng, chắc là mẹ con Ngọc Quyên vẫn an toàn thôi. Sau một hồi xem mạch và trần bệnh, thầy Lăng Minh lúc này mới quay sang nói chuyện với mọi người trong nhà. Giọng của thầy vô cùng nghiêm túc. Mợ Tư tạm thời qua cơn nguy hiểm. Mặc dù vậy, nhưng sức khỏe của mợ rất yếu, không được đi lại nhiều. Phải nhất nhất ám dưỡng trên giường, tránh đi lại động thai khí. Cái thai tuy không sao, nhưng mà thai rất yếu. Không thể nào lơ là Phải hết sức cẩn trọng. Tôi kê đơn thuốc cho mỡ tư. Cũng dặn người làm nấu những món tốt cho thai khi. Nhưng mà người nhà nên để ý, chăm sóc cho mỡ tư. Cũng đừng để cho tâm tình của mỡ không tốt. Ảnh hưởng đến cái thai trong bụng đi à. Mỡ bà Hương đứng ra nghe dặn dò. Mợ ấy còn nhiệt tình hỏi han rất nhiều về bệnh tình của Mợ tư quyên. Chồng lo lắng có thừa. Mà mở Tư Quyên lúc này Cũng không còn hoạt bát như thường ngày Mở ấy nằm yên trên giường Ngoãn ngoãn nghe lời dặn dò của thầy Lang Minh Hỏi ra sự tình mới biết Ngọc Quyên đột nhiên bị đau bụng động thai Không có té ngã Và cũng không có va chạm ở đâu Buổi sáng vẫn còn ăn uống bình thường Tới trưa thì đau bụng ngầm ngầm Mãi tới lúc đau bụng túa ra mồ hôi Thì mới cho người đi gọi thầy Lang Minh Tới trần bệnh Nói chung thì là do thai yếu tự nhiên Không có tác động bên ngoài Vậy nên phải cẩn trọng Mới có thể giữ được cái thai an ổn Diệp Yến không tỏ ra quan tâm như Hà Hương Cô chỉ tới động viên Ngọc Quyên Cũng không hỏi han gì nhiều Sợ làm cho Ngọc Quyên thấy mệt Chỉ là khi nhìn thấy Ngọc Quyên Đột nhiên bị động thai Nhìn thấy sắc mặt hoàng hốt nhợt nhạt Không còn máu huyết gì của Ngọc Quyên Thoáng chốc Diệp Yến như nhớ lại Khoảng thời gian tăm tối của mình Hơn 4 năm về trước Cô nhớ trước kia khi cô mang thai con của cậu hai Cô cũng từng bị giống như Ngọc Quyên thế này Cũng là động thai tự nhiên Sau đó không lâu thì đứa nhỏ Không một lời từ biệt mà rời khỏi cô Khoảnh khắc cô mất đi đứa nhỏ Cô đau khổ lắm Cô tuyệt vọng nhiều lắm Bây giờ nhìn thấy Ngọc Quyên cũng giống như cô năm đó Cô liền cảm thấy chạy lòng chua xót Và cô thấy đau lòng Thay cho Ngọc Quyên Cô chỉ mong trên đời này sẽ không còn đứa nhỏ nào rời đi trong tiếc thương, giống như con của cô đã từng. Cô chỉ mong con của Ngọc Quyên có thể bình an mà sinh ra đời, bình an mà nhìn thấy mặt trời tươi sáng, mặc dù giữa cô và Ngọc Quyên không có thân thiết thực lòng. Nhưng đứa trẻ con thì luôn vô tội và cần được yêu thương. Cô luôn nghĩ như vậy. Bà chúc đi bên cạnh Diệp Yến, hai người cùng nhau rời khỏi phòng của mợ tư. Vẻ lo lắng vẫn không giảm bớt trên gương mặt trẻ đẹp của bà. Bà Trúc nói với Diệp Yến, "Hai Lâm đi có bao nhiêu lâu đâu mà tại sao Tử Dung Ngọc Quyên lại xảy ra chuyện, lúc về không biết ăn nói sao với chồng con đây Yến à? Con nghĩ chắc là không sao đâu gì, chuyện của Ngọc Quyên có sao thì mình nói lại như vậy, cậu hai sẽ hiểu thôi. Nhưng mà mấy hôm trước ý, Hà Hương với Ngọc Quyên có xích mích với nhau, bây giờ Ngọc Quyên động thai." Thế nào hai lâm Cũng trách tội hà hương cho xem Mà tánh con bé hương như vậy Chứ nó có ác độc gì đâu gì nghĩ cứ thấy lo lo Sợ là trong nhà lại có chuyện lớn Diệp Yến không nghĩ nhiều tới mức như vậy Cơ bản là cô không để ý quá Tới mấy chuyện ồn ào trong nhà Thành thử ra cô thấy mọi chuyện rất bình thường Không có gì nghiêm trọng Nhưng mà bây giờ nghe dì Trúc nói Cô lại cảm thấy có lý Nếu để cậu hai biết Hạ Hương và Ngọc Quyên có xích mích trước Khi Ngọc Quyên bị động thai Thì kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem Đúng thật Nhiều vợ thì nhiều oan gia Cũng không biết cậu hay thích cái gì Ở chuyện nhiều vợ chứ Ngọ thấy Diệp Yến im lặng không nói Bà chúc lại tiếp tục quan tâm Cái con bé Hà Hương ấy Tâm tính, cứ ngay thẳng Nhưng ý mình có được chỗ dựa tốt Mà cao ngạo Làm chuyện gì cũng ồn ào không khéo léo chút nào. Nếu không phải con từ chối nhất quyết không nhận quyền cai quản trong nhà, thì làm gì tới lượt Hà Hương? Tương lai nếu như Ngọc Quyên sinh được con trai, thì rất có thể hai lầm lại giao nửa quyền hành lại cho Ngọc Quyên. Dì cũng không tin là Hà Hương không nhận ra được chuyện này. Lúc hai lầm còn ở nhà, thì Ngọc Quyên khỏe quá trời. Thằng bé vừa đi có mấy bữa, thì mọi chuyện cứ tùm lum lên. Còn thấy có đáng nghi không? Dì thấy chuyện này... Không phải là chuyện tự nhiên Làm gì mà lại trùng hợp như vậy chứ Diệp Yến nhìn bà chúc Chân mày của cô câu lại Vậy Ý của dì là Ý của dì là rất có thể Chuyện động thai của Ngọc Quyên Có liền can tới Hà Hương Thì dì nghi ngờ thế thôi Nhưng mà không có chứng cớ Không dám nói bậy Nói chung dì cháu mình biết với nhau như vậy Dì nói như thế Để cho con cẩn thận Chứ thủ đoạn của Hà Hương Ai mà lường trước được Con bây giờ đang nuôi phú quý Hà Hương nó không ưa gì con đâu Con phải cẩn thận đấy Diệp Yến à Dạ vâng con hiểu rồi Con cảm ơn gì Bà Trúc nghe xong gật đầu Nụ cười hiền hậu trên môi Bà lại tiếp tục Ừ Con hiểu là tốt Làm người là phải đề phòng tiểu nhân Hai lâm nhiều vợ thì nhiều rắc rối Dì thấy con hiền lành Cũng không muốn nhìn thấy con chịu cực khổ Thôi Dì xuống bếp nấu cháo cho cha con Con làm cái gì thì làm đi Vâng ạ, con chào dì Nói chuyện mấy câu Bà Chúc đi trước Lúc này chỉ còn lại một mình Diệp Yến trở về phòng Nhớ tới mấy lời bà Chúc vừa nói Diệp Yến ngẫm lại Thấy đúng thật Cô thấy có chút gì đó rất kỳ lạ Trong chuyện Ngọc Quyên, động thai Nhưng mà đúng như lời dì chúc nói Mọi thứ chỉ là nghi ngờ mà thôi Không có bằng cớ Không thể nào kết tội người khác lung tung được Thật ra Hà Hương Thì cũng đáng nghi Nhưng chẳng nhẽ Ngọc Quyên Lại sơ xuất thiếu kỹ lưỡng tới mức Dính bẫy của Hà Hương sao Thôi Trước mắt cô chỉ nên giữ mình cẩn thận Còn chuyện ai làm sao Cứ đợi thời gian trả lời Diệp Yến tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi Về thăm nhà Nhà cha má cô cách nhà chồng cô một con sông Đi đi về về mất gần một buổi Chơi được một lát Cô lại phải tranh thủ về sớm cho kịp chuyến đó Cha má cô lại phải rúi cho cô mấy bị đồ lình kình Đủ thứ trong đó Cứ hãy mỗi khi cô về thăm nhà là như vậy Có cái gì ngon Cha má cô cũng đem cô Sau đó đưa cô mang về nhà chồng 10 lần về thì đủ cả 10 Ông bà Phương tiện con gái ra tận cửa Đưa túi đồ cho người ở cầm lấy Ông dịu giọng Căn dặn con gái Này, Diệp Yến Con đi đường cẩn thận Về bên ấy nhớ cho cha gửi lời hỏi thăm ông xui Với cả hai lâm nhé Hôm bữa hai lâm cho người tới đây hỏi cha cô cần nó phụ cái gì không Cha có trả lời là không cần Con về lựa lời nói với chồng kẻo nó lo Nghe chưa Dạ vâng, cha má yên tâm Con biết rồi ạ Bà Phương nắm lấy tay con gái, bà biện dịn không nỡ, dặn dò con gái đủ thứ. Cả cuộc đời bà chỉ có mỗi một đứa con gái này, này lại gả đi xa, cách cả một con sông dài, thì thoảng mới được gặp con, bà nhớ con lắm. Nhưng mà đàn bà đi lấy chồng, thì phải theo nhà chồng, mặc dầu thương nhớ cương con, nhưng mà bà không thường xuyên lui tới thăm con được, sợ nhà chồng con gái, người ta đàm tiếu cho. Yến à, con về bên đấy cư xử cho khéo Mặc kệ mấy đứa vợ nhỏ của hai lâm Con cứ làm đúng theo lời đạo đời Đừng có dính vô mấy cái chuyện tranh chấp làm gì Cho khổ người con ạ Cái số mình nó như vậy Thì con phải chịu Đừng gieo oán thủ gì hết Nghe chưa Kìa má, má đừng khóc Con nghe lời má Từ lâu con không còn quan tâm tới bọn họ Bây giờ con sống thoải mái lắm Mà cứ an tâm Bà Phương gật đầu hài lòng Mặc dù trong lòng của bà không mấy an tâm Nhưng con gái nói như vậy Bà nên tin tưởng vào con gái Lúc này ông Phương lại thấp giọng Ông căn dặn Yến Con gái đi lấy chồng Là phải theo nhà chồng Con đừng suy nghĩ khác thường nữa Con cứ an phận Rồi được ông trời đền đáp thôi Con mà có chuyện gì Cha má làm sao sống yên được cha má không muốn con khổ còn phải biết thương cha má mà cố gắng còn có hiểu ý cha không với lời căn dặn này của cha Diệp Yến không trả lời cô do dự một hồi sau đó mới gật đầu nhưng chỉ là một cách gật đầu cho cha cô yên tâm thôi hai bên dặn dò nói chuyện qua lại thêm vài câu nữa Diệp Yến quyến luyến một hồi mới có thể từ biệt cha má bà lên xe kéo để ra bến đò Nhìn theo hai chiếc xe kéo dần Ông Phương cảm thấy trong lòng Có quá nhiều điều bất an Và lo lắng Lại thấy vợ đứng bên cạnh thút thiết nhìn theo con Ông liền vỗ vai an ủi vợ Thôi mà mình Con gái đi lấy chồng Cũng mấy năm rồi Có phải mới gả đi đâu Mà mình cứ khóc hoài như thế Thôi được rồi được rồi nín đi Để con nó nhìn thấy Nó lại buồn đấy Bà Phương dựa vào vai chồng Bà không cầm lòng được, bà tủi thân lắm. Thật chứ, nếu trước kia tôi biết thằng Hai Lâm đo đào hoa như vậy, tôi là tôi không chịu gả con Yến sang bên đấy đâu. Ông xem đi, con nhỏ mình cưng như vàng, như ngọc, vậy mà ở bên đấy bị người ta ước hiếp. Bây giờ vợ bé thằng Lâm còn có mang, con nhỏ đó mà sanh ra con trai thì con gái mình phải biết sống làm sao cho đặng. Hết vợ bé, rồi lại tới vợ bé này. Hành hạ tinh thần con bé. Sao con gái mình nó khổ thế hả ông? Kìa bà. Tôi cũng sót con gái. Đâu phải là tôi không thương con đâu bà. Nhưng bây giờ cái số con nó như vậy. Tôi biết phải làm sao. Bà cứ trách cớ thằng hai lâm hoài. Tôi cũng thấy nóng ruột khó chịu. Tôi cũng như bà. Là nhìn nhầm đứa con rể này. Nhưng bây giờ. bán đóng thuyền rồi. Biết phải làm răng. Mà con Yến ý. Tính tỉnh nó cứng cỏi quá, nhất quyết là không muốn tha thứ vị tha cho chồng nó. Bảo sao mà vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt. Bà vương không đồng ý với lời nói này của chồng, bà liếc chồng phản pháo ngay. Ông nói như vậy, tôi không đồng ý. Rõ ràng là thằng Hai Lâm, nó quấy trước, làm sao ông lại đổ hết tội lỗi lên con Yến chứ? Ông thử nhớ lại xem, là thằng nào thề hứa, trước mặt tôi với ông ấy, Là chỉ trung thủy với một mình con Yến Vậy mà Lúc nó cưới thêm vợ bé Nó có nói tiếng nào với ông và tôi không Thế mà ông cứ banh nó chằm chập Phải gì lúc trước ông nghe tôi Cả con Yến cho ba Phong là được rồi Thằng Phong vậy chứ Nó si tỉnh Nó thương con Yến thật lòng Nghe vợ nói như vậy Ông Phương liền nhìn xung quanh Sợ như có ai đó nghe thấy Ông dăn dạy vợ Ôi giời ơi bà ơi là bà, bà nói cái gì tầm vậy tầm bà, về sau không được nói linh tinh, bà nghe chưa? con Yến nó gả cho hai lâm, bà đừng có nhắc tới ba phong nữa. Để người ngoài người ta nghe được người ta dị nghị mình, dị nghị con gái mình thì sao? Bà Phương biết mình vừa mới lỡ lời, nhưng ý của bà đã nghiêng về phía con gái. Bà cũng cho rằng chồng bà chưa thông suốt. Tôi không quan tâm ai dị nghị cái gì hết. Nếu con gái tôi không chịu nổi, thì tôi rước nó về tôi nuôi. Tôi không chứa được má con tôi. Thì để đấy, má con tôi bỏ đi biệt xứ để cho ông sống một mình, để thiên hạ khỏi dị nghị ông. Được chưa? Tôi là tôi thương ông, cũng là vì ông thật thà ông trung thủy. Chứ ông mà trăng hoa như cái thằng Lâm, ấy, tôi bỏ đi mấy kiếp rồi, chưa còn dáng ở đây mà đợi trở như con Yến à? Đấy, tôi nói như vậy, ông tính sao thì tính. Tôi là tôi đứng về phía con gái tôi Ông đừng có ép con bé Còn tôi tôi thương đứt ruột đứt gan Ông không thương thì để tôi thương Đời tôi chỉ có mỗi mình nó Đàn ông các người Làm sao mà ăn nói hai ba lời quá Chỉ giỏi lòng khổ đàn bà chúng tôi Ờ hay cái bà này Này bà đi đâu đấy hả Nói rứt câu Bà Phương liền xoay người đi tuốt vào trong nhà Mặc kệ cho ông Phương có gọi cỡ nào, bà cũng không thèm quay lại. Biết vợ đang giận chuyện của con rể, ông cũng không muốn tranh cãi làm chi để cho hiểm khích vợ chồng, nhưng mà ông không thể nào cảm thông được cho cái suy nghĩ bỏ chồng của con gái. Con gái thì ông thương lắm chứ, bởi vì đời ông chỉ có một đứa con gái này. Nhưng với đức hạnh của một người vợ, ông vẫn không thể nào bao dung được cho con gái, bởi vì ông nghĩ Dẫu sao thì con rể ông cũng coi là thương vợ, cũng cưng chiều vợ, chẳng qua là do con gái ông không thèm đoái hoài tới. Nếu mà con gái ông ấy cứ ôm khư khư cái quá khứ đau thương kia mà mặn nồng với chồng thì con rể của ông chưa chắc đã cưới thêm vợ bé. Vậy nên dù sao đi nữa, ông cũng không bao giờ đồng ý cho con gái bỏ chồng. Đời đàn bà bỏ chồng thì còn ra cái thể thống gì, chỉ là cái loại bỏ đi mà thôi. Bến đò xế chiều đông người qua lại, Diệp Yến vừa cập bến, đang bận rộn cùng với thị, xách mấy túi đồ lình kình lên xe kéo, thì có một chiếc xe hơi sang trọng đột nhiên rừng trắn trước mặt. Cửa xe được kéo xuống, một gương mặt quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm hiện ra. Giọng nói của người nọ trầm ấm đến lạ thường. Mở đi đâu đấy? Đồ đạc lình kình thế này, có cần tôi cho người phụ một tay không? Diệp Yến nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe hơi, Bước chân của cô có chút lùi lại phía sau Cô cố gắng giữ khoảng cách thật an toàn Nụ cười đúng mực Cô kéo chiếc khăn đang quàng trên đầu Giọng nói dịu dàng Cảm ơn cậu bà Phong có ý tốt Chút đồ đạc này cũng bình thường thôi Tôi sự sắp xếp được rồi Bà Phong nhìn Diệp Yến Ánh mắt của anh nhìn cô luôn tràn đầy phức tạp như vậy Chỉ có thái độ luôn lịch thiệp Không gây khó xử cho cô Mỡ chắc mới về thăm nhà Trở về gấp gáp như vậy, cậu hai khó khăn với mợ tới như vậy sao? Diệp Yến nhíu chân mày, nhìn cậu ba phong. Cô không thể nào rõ được ý tứ của người đàn ông này, có điều tính tình ngay thẳng. Cô cũng không muốn dề già với cậu ấy. Cô thẳng thừng đáp ngay. Cậu ba quan tâm tới tôi, thì tôi xin cảm ơn. Nhưng đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không liên quan gì tới cậu ba. Tôi xin phép không trả lời cậu. Thôi, bây giờ muộn rồi, tôi xin phép đi trước. Để không à Chồng tôi lại chờ. Tạm biệt cậu. Nói là làm, Diệp Yến liền dứt khoát rời đi, không nắn lại thêm dù chỉ là một khắc. Đối với cô, cậu Ba Phong là chuyện cũ và người cũ. Cô không muốn liên can tới nhiều, sợ lại rước thêm phiền phức. chưa kia duyên phận mỏng manh, bây giờ cũng không ôm nhung nhớ. Có gặp mặt chào hỏi vài câu, là lịch sự lắm rồi. Thế nhưng ở trong xe hơi lúc này, Cậu bà luôn dõi theo bóng dáng của người con gái tên là Diệp Yến trong tà áo dài gấm quý phái. Anh biết cô thích màu xanh cũng là màu sắc mà anh yêu thích trước giờ đều như vậy. Tay gõ gõ lên đùi ánh mắt dần trở nên nóng rực càng toát thêm vẻ lạnh lùng cuốn hút trên gương mặt Tuấn Mỹ của anh. Anh đã đợi chờ hơn mấy năm bây giờ chỉ còn vài tháng anh không tin là anh không đợi được. Không cần biết Diệp Yến có còn nhớ tới anh không? Nhưng chỉ cần cô vẫn ôm ý định rời khỏi Kha Lâm, anh chắc chắn sẽ luôn ở phía sau âm thầm hỗ trợ và khiến cho cô quay về với anh. Diệp Yến có là của anh hay không? Thì cô cũng tuyệt đối không được sống cuộc đời khổ sở bên cạnh một tên đàn ông trăng hoa như Kha Lâm. Thành phòng anh biết Diệp Yến không chịu được cảnh chung chồng tâm lý của cô là một kiếp, một đôi uyên ương Sống với người đàn ông bội bạc như Kha Lâm Chỉ làm cô thêm đau đớn Uất ức và khổ sở Bằng mọi giá Anh phải giải thoát cho cô Để cô được sống tự do tự tại Trong suy nghĩ của bản thân Chỉ cần được nhìn thấy cô vui vẻ yêu đời Là anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Hạnh phúc Anh chỉ đơn giản vậy thôi Cố gắng lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm Vất vả một chút cũng không nề hà Cốt lõi Chỉ mong người anh yêu được hạnh phúc Như vậy đối với anh Có lẽ là đủ Quá đủ rồi Cây thai của mợ tư quyên tương đối ổn định Nghe theo lời thầy lang Minh Mợ tư cả ngày chỉ nằm trên giường an thai Ngoài đi tắm rửa ra Thì mợ không dám xuống giường đi đâu nữa Mợ là có ý muốn đi nhà thương Nhưng sợ đi đường xa không chịu nổi Nên dáng theo thầy lang Đợi cây thai ổn định Rồi mợ mới đi khám một thế Mà sau chuyện Ngọc Quyên bị động thai Diệp Yến cũng cẩn thận hơn Thời gian này cô không ra ngoài nhiều Nếu như không có chuyện gì quan trọng Thì chắc chắn không nhìn thấy mặt cô bên ngoài Cũng không biết vì sao Cô cứ cảm thấy chuyện Ngọc Quyên Bị động thai rất rất không bình thường Vậy nên cô tự Giác thu mình lại Tránh để mình bị vạ lây Ở Yên trong buồng được 3 ngày thì cậu hai lâm về Diệp Yến bắt buộc phải ra ngoài Ăn cơm với chồng Ngồi trong phòng ăn Xung quanh có người ở quạt mát Và phục dịch Diệp Yến ăn cơm rất trầm lặng Cô không nói gì nhiều Trước mặt Ông Kha đang nói chuyện nạp thêm vợ Với con trai của mình Bài hôm nữa gì Trúc ấy Sẽ dọn vào nhà mình ở luôn Cha sẽ làm mấy mâm ra mắt Dì Trúc cũng theo cha lâu rồi Không thể nào để bà ấy Cứ không danh không phận mãi được Cậu Hài Lâm nhìn cha mình Cậu đối với thông tin này Cũng không ngạc nhiên Ngược lại còn rất rừng rưng Cũng được Cha tính thế nào thì con nghe vậy Tuổi cha cũng lớn rồi Cũng cần có người bầu bạn Thủ thị sớm chiều Dì Trúc cũng coi như tận tình với ba Cũng nên làm mấy mâm Để dì ấy có danh phần Khả lão ra gật đầu Ý cười vui vẻ thấy rõ <cười> Cha cũng nghĩ như vậy Cha xem ngày rồi Ngày mùng 9 tháng sau là ngày đẹp Hôm đấy làm mấy mâm cơm, cho dì Trúc một số món đồ trang sức. Cha thấy như vậy là được rồi. Cậu Hai Lâm gật đầu đồng ý. Cậu không có ý kiến gì với chuyện này. Hết thầy đều nghe theo bố. Thực ra mà nói cậu Hai Lâm trước kia không ưng bà Trúc. Nhưng năm dài tháng rộng trôi qua, nhìn thấy được sự chân thành của dì, cậu cũng coi như mùi lòng, dần dần chấp nhận. Đối với cậu, cả đời này cậu chỉ có một mẹ cũng chính là chính thất của Kha Lão Gia. Để chấp nhận bà chúc làm mẹ kế, cậu cũng coi như là cố gắng, hết sức, hết lòng. Chứ thực ra, cậu không hề thích cha cậu nạp thêm vợ bé. Diệp Yến đối với thông tin này cũng thấy rất bình thường cô không quan tâm tới chuyện nhà này sẽ có thêm bao nhiêu người. Dẫu cho cậu hai có lấy thêm vợ thì đối với cô cũng vậy thôi. Chả có điều gì khiến cho cô giật mình sường sốt. Mợ Ba Hương ngồi bên cạnh cậu Hai Lâm Ăn được gần phân nửa bữa cơm mà mới dịu dọng lên tiếng về chuyện của Mợ Tư Quyên Mình à Sức khỏe của Ngọc Quyên vẫn chưa tốt Em thấy là nên để em ấy khỏe hơn một chút Rồi hãy đưa em ấy đi nhà thương Thầy Lăng Minh có nói Không được để cho Ngọc Quyên đi lại nhiều Do so là ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Hay là mình kêu doctor tới nhà Để khám cho em Quyên đi Như vậy dễ bề hơn Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi Mong là mẹ con Ngọc Quyên bình an Thầy Lang đã dặn không được đi lại nhiều Thì phải nghe theo nhớ như có chuyện gì Là hối hận không kịp Mà có chuyện này anh muốn hỏi em Nghe người ở nói lại Bữa trước khi Ngọc Quyên bị động thai Em và cô ấy gây gổ với nhau có đúng không Nghe cậu hai Lâm hỏi Mợ ba Hương thoáng cảm thấy căng thẳng Nhưng rất nhanh sau đó Mợ liền khôi phục lại được sự bình tâm Mẹ ba cười, một nụ cười dịu dàng. "À, mình có nghe chuyện này rồi sao? Thì cũng không có gì, là do em nóng tính, thấy con gái bị nóng bị sốt mà trong miệng cứ kêu mớ tên là gì tư gì tư. Lại nghe bà vú nói hồi sớm, Ngọc Quyên la dầy con bé nên em mới sốt con. Em quở trách có vài câu thôi. Tới bữa sáng hôm sau thì hai chị em lại bình thường. Em có nói chuyện lại với Ngọc Quyên" Hai chị em vui vẻ lắm cậu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nên mình đừng lo. Ừ, chị em bảo ban nhau thì tốt. Nên tránh gây hiểm khích, mặt lớn mặt nhỏ. Anh không ưng như vậy. Ngọc Quyên dễ tính, có chuyện gì cứ từ từ, rồi bàn với nhau. Đừng hùng hổ, mất tình cảm chị em. Dạ vâng, em biết mà mình, để em sửa lại cái tính nếp. Mình biết rồi đấy, tính em thẳng tưng như ruột ngựa, nhưng mà... Em đâu có xấu tính, làm hại ai bao giờ đâu. Thấy mợ ba hương đột nhiên dịu dàng biết nghe lời, cậu hai lâm thoáng ngạc nhiên, mắt nhìn vợ bé mình lâu hơn một chút. Tất nhiên so về nhan sắc, thì mợ ba hương không thể nào bì lại với Diệp Yến. Còn so về mức độ phong tình đưa đẩy, thì không thể nào bì lại được với mợ tư Ngọc Quyên. Nhưng nói cho công bằng, mợ ba hương cũng là một mỹ nhân, nếu như mợ chịu thay đổi tính nết, bớt kiêu kỳ bớt tự cao tự đại thì chắc chắn rất được lòng cậu Hai Lâm. Bởi nếu mợ Ba Hương vừa nghe lời, vừa có nhà mẹ để chống lưng thì còn ai làm lại mợ ấy, kể cả Diệp Yến. Vậy nên sự thay đổi đột ngột này của mợ Ba Hương làm cho cậu Hai Lâm ngạc nhiên lắm. Bữa cơm sau đó trôi qua rất êm ả. Gần tới cuối bữa cơm, Hạo Hương mới đột nhiên nhìn tới Diệp Yến, cô ấy cười Một nụ cười xinh đẹp và dạng người Chị hai này Hôm trước chị hai về thăm nhà Có sách về một hộp nhân sâm ngon quá chừng Đồ quý hiếm như vậy Sao chị không nói hai bác Để bên nhà mà dùng Đem về làm gì nhà mình Tội hai bác lắm nghe Hà Hương nhắc đến mình Diệp Yến nhạt nhạt trả lời Là người ta biếu cho cha má Cha má gửi tôi đem về biếu lại cho cha Là quả biếu xuôi ra Đều là tấm lòng cả Không cần phải ngại Khả lão ra ăn cơm xong Nên về buồn nghỉ ngơi trước Lúc này chỉ còn ba người ngồi lại trong phòng ăn Người ở dọn lên trái cây tráng miệng Hạ Hương ghim một miếng mận Cho vào đĩa riêng của cậu Hai Lâm Nụ cười duyên dáng yêu kiều Nghe Diệp Yến nói như vậy Hạ Hương lại tiếp tục cất giọng Tại em thấy đồ quý hiếm Mà em không biết phải làm sao Hay để ngày mới Em kêu tụi nó Nấu món gì cho cha bồi bổ bồ, Cũng sẵn tiện cho Ngọc Quyên bồi dưỡng Em bé trong bống Bồi bổ sức khỏe cho cha thì được Nhưng bồi dưỡng nhân sâm cho Ngọc Quyên Thì khoan từ từ Ngọc Quyên mới cấn thai Còn chưa hết 3 tháng Mình không nên dùng đồ bổ dưỡng quá nhiều Có khi lại bị phản tác dồn Về lại thầy Lang Minh Cũng đưa ra mấy món ăn bổ khí huyết riêng cho Ngọc Quyên Nhà bếp ý, cứ nấu theo lời thầy lang Đừng có tự tiện Cho em ấy ăn uống cái thứ gì linh tinh Nếu như muốn bồi bổ bằng nhân sâm Thì nên chạy đi hỏi thầy Lăng Minh trước Thầy cho mình Thì mình mới làm Lúc đó ăn cũng chưa muộn Hiện tại sức khỏe của mẹ con Ngọc Quyên là trên hết Mình là người nhà của em ấy Mình phải cẩn trọng hơn một chút Như vậy thì mới yên tâm được Hà Hương nghe xong chỉ biết gật đầu Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy Cô ta nở một nụ cười tùm tìm Chị hai đúng là suy nghĩ cẩn thận Em phải học hỏi cái tính kỹ càng này của chị mới được Là em còn sơ suất Suy nghĩ chưa cẩn trọng lắm May mà có chị hai dạy dỗ Không dám nhận là dạy dỗ cô Tôi chỉ góp ý kiến Mọi chuyện trong nhà hết thầy là cô quan xuyến rất giỏi giang Tôi không bế với cô được Đừng khách sáo hà Hương chỉ cười chứ không đáp lại nữa Giữa Diệp Yến và Hà Hương Luôn có một sợi dây căng thẳng chắn ngang Dù là nói chuyện bình thường Cũng chưa bao giờ được thoải mái Mà thực ra cả hai người không quý mến gì nhau Đều là do Diệp Yến không muốn sinh sự Nên mối quan hệ cả hai người Mới được ổn thỏa như vậy Chưa về cái tính nết này của Hà Hương Thì nếu Diệp Yến muốn tranh giành Đảm bảo trong nhà bá hộ kha Không ngày nào là sóng yên biển lặng Diệp Yến vẫn luôn là mối nguy hại lớn nhất Trong lòng của Hà Hương Mà Hà Hương cũng chính là mối ủy khuất mạnh nhất Trong lòng của Diệp Yến Bởi vì nếu năm xưa không có sự xuất hiện của Hà Hương Vậy thì quan hệ vợ chồng của Diệp Yến và cậu Hai Lâm Không tới nông nỗi như ngày hôm nay Mà cậu Hai Lâm khi nhìn thấy hai cô vợ đối đáp Khách sáo qua lại Trong lòng của cậu lại sinh ra cái cảm giác thoải mái Nhất là với thái độ hiểu chuyện của Hà Hương Cậu Hai Lâm cật lực khen ngợi Trước tới giờ ba rất kiêu kỳ Làm việc thì rất ổn đấy Nhưng mà tính nết khó dạy bảo Bây giờ đột nhiên thay đổi, cậu đương nhiên cảm thấy rất hài lòng. Nếu như trước kia Hà Hương cũng được như vậy thì tốt biết bao, cậu không phải cưới thêm một ngọc quyên biết nghe lời và dễ dãi. Nhưng mà thôi, Hà Hương chịu thay đổi là tốt, cậu cũng đỡ nhức đầu, cũng không cần phải tối ngày phải đi giải quyết mấy cái chuyện đàn bà cãi lộn linh tinh trong nhà nữa, thế là tốt lắm rồi. Thầy Lang Cường, già làm thợ mộc tới làm cái tủ gỗ nhỏ cho phú quý, sau khi coi mạch khám cho thằng bé xong, thầy lang cường mới nghiêm túc bẩm lại với Diệp Yến. "Dạ thưa mợ hai, theo tôi bắt mạch thì thấy mạch của cậu chủ đập không đồng đều, máu huyết không lưu thông, là do cậu bứt rất khó chịu trong người, ngủ không ngon giấc, thường xuyên quấy khóc bỏ ăn. Mà với những biểu hiện của cậu chủ nhỏ thì tôi nghĩ cậu chủ chỉ bệnh hơi một mình hai thôi, có đúng không ạ?" Vâng, thực là như vậy thầy Cường ạ Bởi vì phú quý biện hơi tôi một cách kỳ lạ Nên tôi mới sinh nghi ngờ Mà mấy bữa nay thằng bé Không còn biện hơi tôi nữa Nó cứ quấy khóc không rõ nguyên do Nên tôi đánh cho mời thầy tới đây Xem xem Thằng nhỏ có bị làm sao không Trước đó biện hơi Bây giờ lại không bệnh hơi à, Chuyện này quả thực rất kỳ lạ thưa mở Dừng một chút như đang suy nghĩ Phải một lát sau Thầy Lan Cường mới tiếp tục Vậy theo mở Mở có nghi ngờ ở điểm nào không Chẳng hẳn như là cậu chủ bú sữa Hoặc là hít phải hương thơm gì đó Đại loại như những thứ Có khả năng gây nghiện Ngày thầy lang Cường hỏi Diệp Yến nhìn Thị Cô cũng thấy có chút hoang mang Không biết phải trả lời thế nào Suy nghĩ một chốc Diệp Yến lúc này mới đột nhiên Quay sang nhìn Thị Cô hỏi Thị ngay Thị này Hình như là nước xả đồ em đổi, loại hương thơm khác rồi có phải không? Trước kia không phải là mùi thơm hoa sen này, mà là mùi thơm hoa lải. Có phải không Thị? Dạ vâng, đúng là như vậy. Mấy hôm trước thằng Kế đưa cho em cái lọ đựng bột hương hoa sen. Nó nói là loại bột này rất thơm, cậu hai mới cho. Mà cậu hai mua ở ngoài chợ, xài thơm lắm, nên em mới đổi cho mỡ. Chứ trước kia em xả đồ cho mỡ bằng bột hương hoa lải. À, mà không phải. Bột hương hoa lại cũng xài được ít bữa, trước kia là bột hương hoa hồng à. Vậy chứ cái bột hương hoa lại này là ai đưa? Rồi đâu rồi? Dạ bột hương hoa lại là thằng Khế đưa cho em, nó nói cậu hai đặc biệt mua riêng cho mợ xài. Nó đưa em cái lọ bột hương hoa lại, xài chưa được bao lâu thì nó kêu em đổi sang bột hương hoa sen. Em ngửi thấy bột hương hoa sen này dễ chịu nên là em xài luôn. Và em không xài cái hoa lải kia nữa Mà bây giờ Mỡ hỏi em Em mới nhớ ra Lại hình như lúc bồng cậu Phú Quý lần đầu tiên Em ngửi được mùi thơm tựa tựa Như mùi hương hoa lải Trên quần áo của cậu Vậy là rõ Vậy chính ra là Phú Quý Bị nghiện cái mùi thơm của bột hương hoa lải Vậy nên lần đầu tiên gặp Phú Quý Nó mới bện hơi cô một cách kỳ lạ như thế Bởi vì trên quần áo của cô cũng có mùi thơm hoa lại, rất có thể cậu Hai Lâm đã cho người pha chế thêm cái gì đó trong bột hương hoa lại để làm cho phú quý nghiện, bởi vì chính cô cũng rất ưng cái mùi hoa lại trên quần áo, nhưng cô chưa tới mức nghiện, chỉ là ưng hơn một chút mà thôi. Vậy mà cô lúc này cũng mới để ý, dường như trong nhà chỉ có duy nhất một mình cô xả quần áo bằng loại bột hương hoa lại này. Mấy người Hà Hương vẫn dùng Loại bột hương hoa hồng Giống như mọi khi Hỏi thêm một chút thì lại phát hiện ra điểm bất thường Thị nói nhanh Thằng Khế Nó đưa em cái bột hương hoa lại Nó nói là cậu hai mua riêng cho mỡ Mấy mỡ khác không có được cho Thì em biết cậu hai thương mỡ Nên em đâu có đề phòng gì Em cứ xài bình thường thôi bà công nhận là hương hoa lại này thơm thật Chính em còn nghiền Sau này thằng Khế đưa em bột hương hoa sen Cũng rất thơm Nhưng mà em cứ còn quyến luyến Cái bột hương hoa lại Mà em nhớ quần áo cậu phú quý Cũng được cái chị gái Xả bằng bột hương hoa lại giống mợ Bây giờ thì đổi sang bột hương hoa hồng thưa mỡ Thầy lang cường im lặng lắng nghe Thầy hiểu ra được vấn đề Lúc này thầy mới lên tiếng Dạ thưa mỡ hai Vậy là rõ rồi Cậu trù nhỏ Là miệng nghiện hít cái mùi hương của hoa lại Chắc là loại hương này có pha trộn cái thứ gì đó. Vậy cho nên cậu chủ nhỏ mới có biểu hiện bệnh hơi mỡ như vậy. Bây giờ mỡ không còn xài bột hương hoa lái đó. Quần áo cậu chủ nhỏ không còn dùng loại hương này để xả thơm. Cậu chủ nhỏ thiếu hương nghiện. Thành ra mới bứt dứt, khó chịu, không yên. Bà cộng thêm không còn bệnh hơi mỡ nữa. Đúng là chuyện dễ hiểu quá Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy Cường? Phải dùng thuốc gì để cho thằng bé trở lại như bình thường chứ. Thầy lang Cường cũng lấy làm chăn trở, nhìn thấy Phú Quý đang ngủ trong nôi, giọng thầy có chút bất đắc dĩ. Cách thì không phải là không có thừa mợ, nhưng để cai nghiện được cho một đứa nhỏ còn chưa thôi bú, thì đúng thật là có quá nhiều khó khăn. Bây giờ trước tiên, phải cho thằng nhỏ hít lại cái hương hoa lại, sau đó cai từ từ từng chút một, để thằng nhỏ quen dần... Với cái chuyện không còn được hít hương hoa lại nữa Chứ Cứ dứt điểm một lần thế này Thằng nhỏ Có thể ảnh hưởng đến bộ não Mất mạng như chơi đi à Làm sao cơ Mất mạng như chơi sao Tại sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ Thầy Cường à Thầy phải cứu con tôi Thằng bé nó còn quá nhỏ Nó đâu có tội tình gì Mà phải chịu khổ sở như vậy chứ Cứu được đúng là cứu được Không có thể chết người đâu Mợ hai cứ yên chí Tôi ngó thấy Thì cậu chủ không tới nỗi nghiện nặng Chẳng qua muốn cai Thì phải vất vả một thời gian Không phải là chuyện uống thuốc một ngày một bữa Là có thể hết Trước tiên Mợ cứ làm theo lời tôi dặn Rồi tôi kê phương thuốc bổ trợ thêm Tôi và mợ cùng cố gắng Chắc độ một hai tuần là có kết quả khả quan Như mợ thấy rồi đấy Mới có mấy bữa không được hít hương hoa lại Mà cậu chủ nhỏ Đã thành ra như thế này, người cứ lờ đờ quấy khóc. Nếu mà để lâu thêm, thì không dám chắc chuyện gì lại xảy ra. Diệp Yến chỉ biết gật đầu. Cô bây giờ chỉ có thể trông đợi vào thầy lang Cường để giúp cho phú quý. Cô thường phú quý còn nhỏ mà phải chịu cực khổ. Lòng cô xót xa vô cùng. Sau khi thầy lang Cường kê đơn thuốc, để thị đưa thầy Cường về, sẵn tiền con bé ra hiệu thuốc mua thuốc. Trong buồng của Phú Quý lúc này chỉ còn lại Diệp Yến và thằng bé. Nhìn Phú Quý đang ngủ trong nôi, mí mắt thằng bé run run, lòng của cô cảm thấy đau xót vô cùng. Phú Quý còn quá nhỏ để phải chịu sự khổ sở như bây giờ, thằng nhỏ cũng không có tội tình gì mà phải chịu đựng những cơn hành hạ khốn khổ từ cơn nghiện đem tới. Cậu Hải Lâm là người lớn, chỉ vì muốn đạt được mục đích giữ chân cô lại mà cậu nỡ lòng nào ra tay đành đoạn như thế này. Đối với một đứa trẻ sơ sinh chứ Hành động của cậu Thực sự khiến cho tâm can của cô vẫn nổ Cô phải cố gắng Chữa lành cho phú quý Sau đó dứt khoát tìm một nhà thật tốt Thật lương thiện Mà gửi họ nuôi phú quý Đối với cô Cậu hài lầm hết thuốc chữa rồi Và không thể nào cứu vãn được mối quan hệ vợ chồng này Những chuyện mà cậu làm với phú quý Như một nhát dao Chặt đứt tất cả ân tình Còn sót lại của cả hai người Chặt đứt, không còn sót lại chút gì. Cuộc đời của Diệp Yến, cô nhìn nhầm một người. Vậy nên cách ra đi là cách tốt nhất, không hối tiếc. Cả tuần nay Diệp Yến chỉ ở trong buồng để lo cho phú quý. Ai có hỏi gì, cô liền nói rằng thân thể của cô bị bệnh nên không muốn ra ngoài, sợ lây bệnh cho người nhà. Cậu Hai Lâm rất rất nhiều lần tới hỏi thăm. Thấy Diệp Yến đúng thực là có bệnh trong người Nên cậu cũng tin Cậu không dám thường xuyên Tới làm phiền cô nghỉ ngơi phú quý theo phương thuốc và cách chữa trị của thầy Cường Thằng bé giảm nghiện gần phân nửa Cũng chịu chơi Không còn quấy khóc liên tục như trước kia Hôm nay là một ngày đẹp trời Diệp Yến hiếm hoi lắm Mới cho bà Vú Bồng Phú Quý ra ngoài chơi Sạn tiện cô cũng ra vườn Hít một chút không khí trong lành Cả tuần nay vì để chữa bệnh cho Phú Quý mà cô phải giả bệnh ở miết trong buồng cứ như đàn bà ở cữ cả người cô cũng ưu ớt lắm rồi sợ ở lâu thêm vài ngày nữa chắc là sinh ra bệnh thật. Phú Quý được ra ngoài chơi thằng nhỏ khoái chí ra mặt mắt nhìn ráo rác ngó thấy cái gì cũng cười dễ cưng lắm. Ngồi được một chốc trong vườn lại thấy xuất hiện thêm người là Ngọc Quyên đang đi dạo chơi trong vườn Thấy Diệp Yến và Phú Quý đang ở gần hồ cá. Ngọc Quyên liền tiến tới. Chị Hai Hôm nay nghe chị bị bệnh. Bây giờ chị đỡ chưa à? Diệp Yến nhìn thấy Ngọc Quyên. Cô liền ra hiểu cho Thị đi tới. Đỡ Ngọc Quyên tới gần. Đợi Ngọc Quyên ngồi xuống ghế an toàn. Lúc này cô mới dịu giọng trả lời Ngọc Quyên. Đỡ hơn nhiều. Bữa nay thấy khỏe nên ra ngoài vườn hóng mát. Hôm dậy tôi bệnh. Nên không dám tới thăm cô Bữa nay ngó thấy cô ra ngoài được Chắc là khỏe hơn rồi có phải không Thầy Lăng Minh nói sao Dạ em được thầy Minh cho xuống giường Thầy nói em đi lại nhẹ nhàng thì được Ra ngoài Đỡ cho em lo lắng quá độ Mà suy nhược thân thể Rồi lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng Ừ Như vậy thì quá tốt rồi Nhưng cô phải cẩn thận Đi đứng như ngó trước ngó sau Ăn uống phải để ý đấy Thầy không được khỏe thì phải chú ý nhiều hơn. Cố gắng một chút cho mẹ tròn con vuông. Nhất nhất cái gì, cũng phải thật để ý. Dạ vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn chị hai, đã lo lắng cho em. À, mà bữa nay, ngõ phú quý thay lớn rồi, chân dài ra được một chút rồi này. Thằng nhỏ sau này chắc là cao lắm đây. Mà thằng nhỏ hình như ốm hơn hả chị? Em nghe anh Lâm nói, là phú quý nó bệnh. Ừ, còn ít... Nên nó hay bệnh này bệnh kia, chắc phải qua đốt thì nó mới tự lớn được. Cũng không biết thầy Trúc Khanh phán có đúng không, chỉ thấy phú quý không đến nỗi. Có điều hay quấy khóc, không còn bệnh hơi tôi giống như trước. Ngọc Quyền nhìn Diệp Yến, vẫn không có chút thay đổi sắc mặt nào, nên cuối hỏi ngay. Chắc là do dạo dày, vũ nuôi chăm bãm nhiều hơn, nên phú quý nó mới không còn bệnh hơi chị. Chứ lúc đầu thằng nhỏ theo chị Bám giết lấy chị còn gì Mà thầy Trúc Khanh Thì cao tay đó trừ Thầy phán là không sai đâu chị Chị hai à Chị cứ an trí Thầy phán như vậy Nhưng mà tôi thì chưa chắc Có thể nuôi dưỡng được phú quý được tươi lớn Cô biết rồi đấy Chuyện của tôi và cậu hai Thực sự làm khó cho tôi Chị hai à Chuyện trước kia qua lâu lắm rồi Chị với anh Lâm hết tình thì còn nghĩa Mà chị biết rồi đấy Anh Lâm thương chị Bây giờ chị cứ muốn bỏ đi Anh Lâm xót ruột lắm Chị có biết không Thôi chị, chín bỏ làm 10 Chị cho anh Lâm một cơ hội đi Biết đâu chị mở lòng Thì hai vợ chồng lại hòa hợp vui vẻ với nhau Chuyện của tôi Khó nói lắm mở tư à Cô không thể nào hiểu hết được đâu Nhưng mà cô không cảm thấy vui mừng Khi mà tôi muốn rời khỏi đây sao Cô thực lòng muốn tôi ở lại sao? Vâng. Ừ. Em thật lòng muốn chị hai ở lại. Là em quý chị hai. Em tôn trọng chuyện tình cảm của chị và anh Lâm. Đây đều là những lời thực lòng của em. Chứ nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc người ta muốn giữ chân chị lại giống như em đâu. Em là người thân thiết nhất trong nhà. Em phải kính trọng chị. Với lại chị đối xử với em rất tốt. Em quý chị Là điều hiển nhiên mà chị hai. Diệp Yến chưa nghe chứ không trả lời. Cô nhìn Ngọc Quyên cũng muốn nhìn xem thử Ngọc Quyên có bào cảm nào, là giả dối hay không. Cũng không rõ là Ngọc Quyên che giấu giỏi hay là thực lòng cô ấy, muốn cô ở lại. Mà cô không nhìn ra được chút điểm gì, dối trá của mợ tư. Mà mợ tư càng chân thành như vậy, Diệp Yến lại càng hoài nghi, nghi là Ngọc Quyên có liên can tới chuyện của phu quý. Cụ thể là trong vụ của thầy Trúc Khanh. Hỏi bầy nhiều đó thôi, Diệp Yến cũng không muốn hỏi nhiều tới Ngọc Quyên, một phần vì cô thấy Ngọc Quyên quá khôn khéo, phần nửa cô lại có cảm giác Ngọc Quyên sẽ không liên can gì tới chuyện phú quý, bị hít hương hoa lại gây nghiện. Cô luôn có cảm giác chuyện phu quý bị nghiện đều là do một tay cậu Hai Lâm tạo nên, bởi vì ngoài cậu ấy ra thì không ai đủ quyền hành để làm những chuyện như vậy. Còn Ngọc Quyên thì chỉ có thể tham gia vào phi vụ sau, là phi vụ của thầy Trúc Khanh tới nhà coi đất đai, ra chạch. Thực ra từ lâu, cô biết chứ, Ngọc Quyên là muốn đi theo con đường làm bạn đời tri kỷ với cậu Hai Lâm bởi vì Ngọc Quyên dễ bảo, lại còn nghe lời. Trước giờ cũng chưa làm ra chuyện gì để cậu Hai Lâm phật ý. Ngọc Quyên cũng biết thân biết phận, cô ấy không thể nào trở thành vợ lớn, Vậy nên việc cô ấy muốn cô ở lại Cũng là chuyện rất dễ hiểu So giữa cô và Hà Hương Cô làm vợ lớn vẫn ổn hơn Là để cho Hà Hương làm Bởi một khi mà Hà Hương Bước lên cái ghế tránh thất Thì đừng nói tới chuyện Hà Hương Chèn ép Ngọc Quyên tới cỡ nào Tính của Hà Hương Là muốn một mình chuyên sủng Dễ giàu gì mà chịu chia sẻ Cậu hai lâm cho ai Ngọ thấy Ngọc Quyên đã đi xa thì lúc này mới thấp giọng hỏi Diệp Yến. "Này, bộ mợ nghi ngờ gì ở mợ tư có phải không ạ?" "Nghi ngờ thì có, nhưng mà không còn quan trọng đâu thì cứ cho là mợ tư quen có nhúng tay vào chuyện của phu quý thì cũng sao đâu. Mợ bây giờ chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho phu quý, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Hỏi vài câu cho biết để mà đề phòng thôi, ngoài ra cũng không muốn truy cứu. Cuộc sống nơi này thực sự không phù hợp với mỡ. Mỡ sống tiếp, cũng chẳng đặng nữa thì à. Quay sang nhìn Phú Quý, đang được bà vú Du ngủ, nhìn gương mặt tròn ình của thằng bé, lòng cô lại quyết tâm bừng bừng. Cái ngôi da này chỉ toàn là những thứ xấu. Cô cũng không muốn Phú Quý lớn lên trong những chiêu trò bẩn thỉu của cái gọi là người thân. Cả cô và Phú Quý đều xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn. Cô tin là như vậy Lại nói đến cậu Ba Phong Từ sáng sớm cậu đã tới núi Thiên Giữa chân núi đi bộ khoảng hơn một canh giờ Sẽ nhìn thấy một căn nhà nhỏ Trông như một tỉnh thất Đi vào bên trong Gặp được sư thầy đang quét lá trong sân Cậu Ba Phong thành tâm Cúi đầu kính cẩn chào hỏi Thầy cổ nhìn thấy thanh phong tới Thầy buông cây trổi trong tay hai tay chắp trước ngực Thầy nở một nụ cười nhân hậu Chào đón khách đến Cậu Phong, đã lâu không gặp. Tôi biết, cậu cũng tới thôi. Thành Phong trước giờ không tin thần và chẳng sợ quỷ nhưng chỉ có duy nhất là nhìn thầy cổ là người khiến anh tin tưởng vào tâm linh. Anh bước tới trước mặt thầy cúi đầu. Chào thầy, đã lâu không gặp. Gần đây có nhiều chuyện lo âu nên tôi muốn tới đây gặp thầy. Thầy cổ không vội. Thầy thấp hơn Thanh Phong một cái đầu nhưng mà thần khí Lúc nào cũng ung dung và tự tài Hướng tay đến chiếc bàn Làm bằng đá dưới tán cây tùng cao Thầy nói với Thanh Phong Có chuyện gì cậu cứ từ từ Cậu tới bàn ngồi trước Tôi đi pha trà mời cậu Lâu lắm rồi mới gặp Trà Thiên Sơn tôi ủ xong rồi Chỉ có chờ cậu tới đây đàm đạo thôi Vâng cảm ơn thầy Làm phiền thầy Nói rồi Thanh Phong đi tới bàn ngồi trước Anh đợi thầy cổ pha trà Đợi thầy quét sạch sân nhà Sau đó mới tới lượt anh cùng với thầy Đàm đạo vài chuyện Ngồi trước mặt thầy cổ Người tinh thông phong thủy và tử vi Thanh phong cũng không dám giấu giếm ý định Trong lòng lo lắng phiền muộn chuyện gì Mục đích lặn lội tới đây Tìm thầy cổ là gì Anh đều nói rõ cho thầy biết Mà sau khi nghe câu hỏi của thanh phong Thầy cổ lại rót cho anh thêm trà Mùi thơm của lá trà bay lên Làm sao xuyến người yêu trà thường cảnh Nhìn Thanh Phong, thầy Cổ Từ Tốn lên tiếng. "Cậu Phong, do Dĩ tôi biết bữa nay cậu tới, nên tôi có chuẩn bị cơm canh, lát nữa cậu ở lại dùng bữa trưa. Đến đầu giờ chiều, hẵng xuống núi. Dạo này trời rất đẹp, cậu nán lại một chút cho tâm thanh tịnh. Như vậy mọi sự suy nghĩ mới thông suốt được. Trước kia chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao? Sở nguyện tòng tâm sẽ được như ý." Vậy cậu bây giờ là lo lắng điều gì dư thừa có phải không? Cậu có thấy những thứ mà tôi nói với cậu đều không sai lệch Cậu không nên tự làm khó chính mình Ngôi già đó gần như cạn phước Còn được tồn tại như bây giờ đều là do làm phép chiêu tài Từ từ rồi cậu sẽ thấy được kết quả của chuyện Vay mượn phước đức Xài trước Nó khủng khiếp như thế nào? Còn cô gái mà cậu ngày nhớ đêm mong Từ lâu không có số làm dâu nhà họ Nhân duyên dây dưa tới hiện tại Là do nhân quả từ kiếp trước bà Thành Một đứa trẻ Rồi lại một đứa trẻ Người chủ đích hại Thì tránh sao khỏi Cậu cứ an trí Sợ nguyện của cậu sẽ thành Chỉ là còn phải trải qua nhiều khó khăn Chỉ cần cậu đủ chân thành Thì mọi thứ sẽ an ổn thôi Thành Phong nhìn thầy cổ Anh biết thầy cổ sẽ không nói cụ thể mọi chuyện cho anh biết Nhưng mà thầy nói tới như vậy rồi Anh không thể nào tiếp tục tự mình sợ hãi mà làm khó chính mình Rồi lại làm khó cả thêm thầy nữa Mục đích anh đến đây chỉ để nghe lời phán của thầy cổ về chuyện của anh và Diệp Yến Bây giờ anh được toại nguyện rồi Anh cũng không mặt dày mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần Những gì thầy cổ có thể nói Thầy đều nói hết cả Mà lời phán ra từ trong miệng của thầy Chưa bao giờ là điều càn quấy Hiếm khi có dịp thở vào nhẹ nhõm Thành phong về chuyện của Diệp Yến Mà hao tổn tâm sức rất nhiều Anh nhìn thấy cổ Xa khí anh Minh ngời ngời Thế nhưng lời nói lại thâm tình Tới ngỡ ngàng Diệp Yến chịu cực khổ nhiều rồi Con chỉ mong mai sau Có thể bù đắp được những tổn thương Mà cô ấy đã gánh chịu Nếu trước kia không phải là Con bỏ rơi cô ấy Thì cô ấy không phải khổ sở như bây giờ Đều là duyên số Đều là nhân quả Nào phải lỗi do ai Nếu như không một lần bỏ lỡ Thì cậu cũng không biết bản thân cậu Quý trọng cô gái ấy tới nhường nào Cậu là người có phúc khí Cô gái cũng là người có phúc khí Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi Trời vào canh hai Bên ngoài màn đêm phủ Che đi toàn bộ dinh thự nhà bá hộ kha Diệp Yến ngủ trong buồng, ánh đèn trên tủ soi sáng vào gương mặt hồng hào, an tĩnh của cô. Bữa này Diệp Yến ngủ không được ngon giấc, cô cứ chập tròn, trong bụng nóng gian. Bạn đêm tĩnh mịch lúc này đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh của đàn bà. Tiếng hét thống khổ đau đớn, giống như ai cào ai xé, tan nát cõi lòng. Làm cho Diệp Yến giật mình bừng tỉnh, cô hoảng loạn không rõ chuyện gì. Tiếng chó sủa rền vang, Diệp Yến ngồi dậy. Cô nghe tiếng bước chân bên ngoài Lại nghe tiếng xì xào huyên náo lạ thường Chắc mầm trong bụng Như có chuyện gì chẳng lành Cô liền đứng dậy khoác thêm áo Cầm đèn và mở cửa Xem là có chuyện gì xảy ra bên ngoài Lúc này thị ở xa chạy tới Nhìn thấy Diệp Yến ra khỏi phòng Thị liền hớt hãi Nói gấp vào tai của Diệp Yến Mỡ hai mỡ hai Mỡ tư và đứa nhỏ không xong rồi Đứa nhỏ mất rồi Còn mỡ tư thì nguy kịch Ê e là không thể nào qua khỏi. Em còn nghe nói, mợ tư xảy thai ra một... một cái cục gì hôi lắm. Ghê quá mợ hai ơi! Diệp Yến nương theo ánh sáng của mấy ngọn đuốc để đi tới buồng của Ngọc Quyên. Đứng trước cửa buồng của cô ấy lúc này có rất đông người. Cậu Hai Lâm cũng tới. Ngọ thấy sắc mặt cậu Hai Lâm không được tốt. Diệp Yến cũng không hỏi gì. Cô đi tới trước cửa buồng, hỏi người ở đang canh chừng Mỡ Tư sao rồi? Tình hình ra sao? Dạ, mỡ ba đã vào bên trong rồi, thưa mỡ. Mỡ hai muốn vào thì có thể vào ạ? Diệp Yến gật đầu, cô không hỏi thêm, trực tiếp mở cửa bước vào bên trong. Có một mùi máu tanh sọc lên, mùi máu nồng tới mức Diệp Yến phải khịt mũi mấy lần để ngăn bản thân mình không cảm thấy buồn nôn. Ngò thấy cô đến, hạ hương mặt mũi xanh mét. Đứa nhỏ xảy rồi chị hai à, tình hình của Ngọc Quyên e rằng không ổn cho lắm. Diệp Yến nhìn về phía giường ngủ, nơi mà thầy lang minh với mấy bà mụ đang hết sức tất bật để cứu chữa cho Ngọc Quyên. Ngọc Quyên nằm trên giường, cô ấy mê man, sắc mặt trắng bệnh, không còn một chút máu huyết, trong miệng ngậm nhân sâm để bồi bổ bồ. dưới nền nhà từng chậu từng chậu nước để đầy dưới đất, trong chậu có dính máu Diệp Yến đi tới gần giường ngủ Cô hỏi thầy Lang Minh Mỡ tư sao rồi, ổn chưa? Thầy Lang Minh mồ hôi chảy đầy đầu Nghe Diệp Yến hỏi như vậy Ông ấy trả lời ngay Tôi đang cầm máu cho mỡ tư Hy vọng rằng mỡ ấy sẽ ổn Thầy Minh, sao máu lại chảy nhiều thế này? Không ổn rồi thầy ơi Không ổn rồi Nghe tiếng kêu Thầy Minh liền nhào tới chỗ mỡ tư quyên Để xem tình hình Thầy tiếp tục châm cứu để cầm máu Cũng sai bà mụ đút thuốc cho mợ tư. Mà cô vẻ như mợ tư quyên không uống được thuốc. Cứ đút thuốc vào bao nhiêu, lại nhè hết ra bấy nhiêu. Sắc mặt của mợ tư càng lúc càng trắng. Diệp Yến nhìn thấy sốt ruột tới mức hai tay cô siết chặt thành nắm đấm. Mặc dù bình thường không thân thiết với nhau, nhưng nói gì thì nói, không có tình thì phải còn nghĩa chứ. Mà Ngọc Quyên bây giờ lại đang tính mạng, ngàn cân treo sợi tóc. Lòng Diệp Yến không phải là cây củi khô Mà không biết thương biết buồn Ngọ thấy thầy Minh đang hết sức hết mình Để châm cứu, cứu chữa cho Ngọc Quyên Nhưng tình hình coi bộ không ổn Diệp Yến liền gấp gáp Nếu không cầm máu được Hay là mình đưa Ngọc Quyên đi nhà thương đi Thầy làng Minh lắc đầu Trong lời nói của thầy Có chút gì đó bất lực Không kịp được đâu mợ hai Mợ Tư Quyên yếu lắm rồi Không đi được Không được là không được làm sao hả thầy Minh Không lẽ Để cô ấy chết Ở đây sao Mợ hai à Với sức của mợ tư bây giờ Đưa đi là không kịp Tôi dám chắc Mợ tư chưa ra tới cổng Thì Này Thầy đừng nói bậy Ngọc Quyên vẫn cứu được Làm sao lại không kịp Nếu thầy sợ Để tôi ra nói với cậu hai chuẩn bị xe Đưa Ngọc Quyên đi bệnh viện Diệm Yến vừa mới dứt lời Cô định quay ra ngoài để thương lượng với cậu Hai Lâm Thì Ngọc Quyên đột nhiên tỉnh lại Mắt cô mở ra Giọng nói thều thào khẳng đặc Anh Lâm Tôi muốn gặp anh Lâm Ngọ thấy Ngọc Quyên có dấu hiệu tỉnh táo Lại thấy cô ấy muốn gặp cậu Hai Lâm Diệp Yến trong lòng cảm thấy bất an vô cùng Nhưng cô nhanh chóng sai người ở Đi gọi cậu Hai Lâm vào Vừa sai người đi gọi cậu Hai Lâm Cô vừa trấn an Ngọc Quyên Cô an tâm, cô sẽ không sao đâu. Cậu hai lâm sẽ vào ngay bây giờ. Cô đợi một chút. Ngọc Quyên không nói chuyện nổi. Sắc mạn cô ấy như có một chút huyết sắc lại. Chẳng qua chút huyết sắc này của Ngọc Quyên lại càng khiến thầy Lang Minh thêm lo lắng. Thầy nhìn Ngọc Quyên, thầy lắc đầu, ánh mắt có bao nhiêu bi thương và tiếc nuối. Diệp Yến hiểu được cái lắc đầu này của thầy Lang Minh e là Sự tỉnh lại bất chợt này của Ngọc Quyên Chính là hồi quang phản chiếu Người làm vừa nãy Chạy ra ngoài kêu cõi Hai Lâm đã quay về Chỉ có điều là vẫn không thấy Cậu Hai Lâm xuất hiện Trước sự mong chờ của mọi người Người nọ liền đột nhiên kề vào tay của Diệp Yến Mợ hai Lão già không cho cậu hai vào đây Nói là máu tanh của đàn bà Sợ nhiễm lên người của cậu hai Cậu hai cũng dặn Mợ thay cậu tới gặp mặt mợ tư quyên Lần cuối Nghe người làm thuật lại sự tình Diệp Yến giận tới mức run cả người Cô đột nhiên nhớ lại năm đó Lúc cô mất đi đứa con Cậu Hai Lâm cũng không vào thăm cô ngay Mà phải đợi sang bữa sau Mới nhìn thấy mặt mũi cậu xuất hiện Năm đó cũng chính cha chồng cô nhất quyết Không cho cậu Hai Lâm vào thăm cô Cũng là lý do sợ máu tanh của đàn bà Làm ô uế thân thể quý báu Của người đàn ông Khốn kiếp thật Trong lòng giận tới mức phát run Nhưng Diệp Yến không đủ sức lực Mà để tâm tới mấy con người bội bạc tàn nhẫn kia Cô lúc này chỉ biết Ngọc Quyên Chỉ biết lo tới tính mạng của Ngọc Quyên mà thôi Đi tới bên giường của Ngọc Quyên Diệp Yến thay cậu Hai Lâm an ủi cô ấy Giọng cô run run Cô nắm tay Ngọc Quyên Hết sức nhẹ nhàng Ngọc Quyên à Tôi đưa cô đi nhà thương Cô dáng chịu đựng một chút nữa Có được không Ngọc Quyên nhìn Diệp Yên, mí mắt của Ngọc Quyên rũ xuống, giọng nói run rẩy, thì thào khó nghe. Tôi muốn gặp anh Lâm, tôi, tôi muốn. Cô yên tâm, cậu hai chắc chắn sẽ vào với cô, nhưng mà bây giờ cô muốn gì cô cứ nói với tôi, tôi làm liền cho cô, Ngọc Quyên à. Ngọc Quyên nhìn Diệp Yên, có thể chính Ngọc Quyên cũng hiểu được lý do tại sao cậu hai Lâm lại không được vào trong này để thăm cô ấy. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, môi của Ngọc Quyên run dày, tay cũng siết chặt lấy tay của Diệp Yến. Dưới vô vàn những ánh mắt nóng rực của mọi người, Ngọc Quyên cố nén bi thương, giọng nói khẳng đặc của cô ấy vang lên, mỗi một hơi phát ra, đều như muốn lấy đi mạng sống của cô ấy. Anh Lâm, thật là tuyệt tình với tôi, uổng công tôi, tôi thương anh ấy nhiều như vậy. Chị Hài, Tôi không qua khỏi đâu Chị giúp tôi cúng dỗ cho con tôi Đặt tên cho nó Còn nữa Tôi Tôi còn có một đứa em gái Nó tên là Ngọc Nga Chị nói với anh Lâm Để con bé tới đây ở Nó thương thầm anh Lâm Vảnh mắt của Diệp Yến đỏ lên Cô chỉ nghe và gật đầu Ngoài ra cũng đâu có thời gian gì Mà suy xét ý tứ của Ngọc Quyên Thấy Ngọc Quyên như cạn hơi sức Cô liền nắm chặt tay Ngọc Quyên Cố gắng hết sức Để kéo mạng sống của Ngọc Quyên trở về Tôi biết rồi Cô muốn cái gì cũng được Tôi đều giúp đỡ cho cô Nhưng mà cô phải hứa với tôi Cô phải khỏe lại Cô khỏe rồi Thì cô mới làm được những chuyện mà cô chưa làm chứ Cô đừng bỏ cuộc Ngọc Quyên nghe xong thì khóc Nước mắt giản rụa trên gương mặt nhỏ nhắn Yêu kiều của cô ấy Trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời Ngọc Quyên chỉ có thể khóc Khóc lóc không ngừng Tay của ấy vẫn siết chặt tay của Diệp Yến Mắt nhìn thẳng bó mắt của Diệp Yến Mợ tư dùng hết sức bình sinh Để nói ra một điều Chị hai à Tôi không xong rồi Tôi không có phúc phần Tôi chấp nhận Chị hứa với tôi Phải nói với anh Lâm Cô mang em gái tôi Ngọc Nga Nó tên là Ngọc Nga. Dừng lại một chút, Ngọc Quyền thở gấp ra từng hơi, ánh mắt chứa đựng vô vàn những bi thương cùng với tiếc nuối. Lại như có chút gì đó ốt hận và không cam lòng. Ngọc Quyền nhìn vào mắt Diệp Yến, những lời chăn chối cuối cùng được thốt lên. Không ngờ, người nắm tay tôi cuối đời lại là chị. Vậy để tôi. Nói cho chị biết. Con của chúng ta... Bị... Bị... Ngọc Quyên! Ngọc Quyên à? Cô sao vậy? Bị làm sao? Ngọc Quyên! Dưới sự kêu gào khàn cổ của Diệp Yến, Ngọc Quyên đã không còn chịu đựng được nữa. Sức lực buông xuôi, nước mắt chảy dài. Cô ấy chút hơi thở cuối cùng vào canh hai của một ngày đầy đau thương. Là chết, không nhắm mắt. Trong buồn vang lên tiếng kêu khóc của người ở, tiếng khóc thương vang lên như một bài ca bi thống cho sự ra đi đột ngột và đầy uất ức của Ngọc Quyên. Tới cả người hàng ngày thích chèn ép Ngọc Quyên như Hà Hương, cũng không chịu nổi mà đỏ hoen vảnh mắt, dương dứt đau lòng cho sự rời đi, không ngờ tới của Ngọc Quyên. Mà ở bên ngoài, cậu hài lầm nghe thấy tiếng kêu khóc của người ở, cậu nóng ruột nóng gan muốn mở cửa buồng đi vào bên trong. Nhưng liền bị cha cậu ngăn cản. Trước ánh mắt đầy đau thương của con trai, khả lão ra cản bước chân của con, ông lạnh giọng. Người chết là hết. Trong đấy, hôi thối mùi máu của đàn bà, mùi chết chóc của tử thi, còn tốt nhất đừng vào, ảnh hưởng tới phúc khí của con. Cứ để mọi sự cho quản gia cam xử trí. Có hai đứa Diệp Yến hà hương trong đấy, tụi nó tự biết khắc để sắp xếp cho ổn thỏa. Người chết cũng chết rồi Hận sự thì không cần Thân là vợ bé Cũng không thể nào đưa bài vị vào từ đường được Vậy nên chỉ có thể tìm đất tốt để chôn cất thôi Sau đó lập bàn thờ ở trong buồng Đợi hết một năm thì đưa tới chùa Vậy coi như là tròn tình tròn nghĩa Cậu Hài Lâm nghe xong Ngước đôi mắt đỏ bi thương Nhìn cha mình Giọng cậu run rảy Vậy còn đứa nhỏ thì sao hả cha? Đứa con của con và Ngọc Quyên. Đứa nhỏ còn chưa thành hình. Chỉ là một đống máu tanh. Có cái gì mà con phải trăn trở chứ. Cũng như trước kia, con của Diệp Yến đây thôi. Bảo lão ca mua ít giấy tiền vàng mã khấn vái đi là được rồi. Còn lại, không cần phải đề tâm. Ngọc Quyên chết rồi thì coi như hết. Con còn trẻ, còn nạp thêm được thiếp. Không cần phải lo. Cứ như vậy, con phải nghe cha, nhớ. Đừng có vào trong đấy, nó giờ ráy lắm bẩn thỉu lắm, ảnh hưởng tới con. Mợ Tư Ngọc Quyên chết do băng huyết sảy thai, ma chay của mẹ ấy vọn vẹn chỉ trong một đêm, tới sáng hôm sau đã được đưa ra đồng chôn cất. Em gái của Ngọc Quyên là Ngọc Nga, để tang chị gái, khóc thương tâm tới mức ngất lên ngất xuống. Sau khi chôn cất, bài vị của mợ Tư Ngọc Quyên được đưa vào trong buồng riêng để thờ cúng. Chuyện thờ cúng cũng giao lại cho Ngọc Nga đàm nhận. Theo như di nguyện trước khi chết của mợ tư Ngọc Quyên, thì Ngọc Nga sẽ tới nhà bá hộ kha ở, ít nhất là tới trước khi mãn tang chị gái. Ngọc Nga mới rời đi. Đây chính là lệnh của cậu Hai Lâm. Cậu Hai Lâm vì chuyện Ngọc Quyên mất. Cậu đau buồn tới bữa cơm ăn cũng không ngon. Vậy nên thời gian gần đây, nhà ông Kha không ăn cơm cùng với nhau nữa. Mỗi người tới cử, Thì dọn riêng một mâm trong buồng để ăn riêng Xuyên suốt mấy bữa đều như vậy Cũng vì chuyện của Ngọc Quyên Mà Kha Lão Gia cũng không thể làm mấy mâm cơm Để ra mắt vợ mới cưới bà bà Trúc cũng là người khoan dung độ lượng Bà chấp nhận dọn về ở chung Mà không cần làm tiệc tùng gì hết Vậy nên cậu Hai Lâm cũng lấy làm thông cảm Cậu tặng cho bà chúc mấy món trang sức đắt tiền Coi như là quà cưới Dân trong làng đều biết nhà bá hộ kha có tang thương, bây giờ mà làm tiệc tùng thì ai coi ra thể thống gì, vậy nên xử trí như bây giờ là ổn thỏa hết. Sau cái chết đột ngột của Ngọc Quyên, Diệp Yến trầm lặng hơn, cô không muốn gặp ai trong nhà, nhất là cậu Hai Lâm, bởi đối với cô, nhà bá hộ kha này không còn là người thân của cô nữa, cô chỉ xem ngôi da này như một khách trọ, tới rồi sẽ đi. Những chuyện làm tàn nhẫn của cậu Hai Lâm Và Kha Lão Gia Sẽ in hẳn vào tâm trí cô Mãi mãi không có cách nào Khiến cô có thể quên đi được Ngọc Nga là em gái của Ngọc Quyên So với Ngọc Quyên Ngọc Nga mang một vẻ đẹp kiêu kỳ Và vô cùng quyến rũ Vẻ phong tình của Ngọc Quyên Cũng chưa là gì so với Ngọc Nga Bởi ánh mắt tròn xe ướt át Như một hồ nước tĩnh lặng Không đáy của Ngọc Nga Mới là thứ khiến đàn ông chết mê chết mệt Cũng không ai có thể hiểu được nguyên do vì sao Nguyện vọng trước khi chết của Ngọc Quyên Là để cậu Hai Lâm Cô mang Ngọc Nga Nhưng di nguyện của người chết Thì nên giúp cho họ hoàn thành Có như vậy Họ ra đi mới được thanh thản Diệp Yến đốt cho Ngọc Quyên một nén nhang Ngày nào cô cũng tới buồn của Ngọc Quyên Để thắp nhang Đều đặn không thiếu bữa nào Chỉ là tới bữa nay Diệp Yến mới có cơ hội Nói chuyện với Ngọc Nga vài câu Bởi vì từ lúc Ngọc Nga dọn tới phòng của Ngọc Quyên Bữa nào cô ấy cũng khóc Không ai dám bắt chuyện Với cô ấy câu nào Đối diện với gương mặt xinh đẹp Nhưng lại đầy bi thương của Ngọc Nga Diệp Yến chỉ có thể an ủi cô ấy vài câu Người không còn nữa Người chết thì chết rồi Nhưng mà người sống Thì phải sống cho thật tốt. Trước khi Ngọc Quyên nhắm mắt, cô ấy chỉ nhắc về cô. Vậy cho nên, cô phải dáng bình tâm lại. Nén bi thương mà tiếp tục sống, cô phải sống thật tốt. Có như vậy, chỉ của cô ở trên trời mới an lòng được. Ngọc Nga vành mắt xưng tấy. Thế nhưng cũng không thể nào giảm bớt đi vẻ đẹp trên gương mặt của cô ấy. Giọng nói dịu dàng êm ái, Ngọc Nga gật đầu. Dạ em cảm ơn mợ hai Cảm ơn mợ đã yêu thương chị em Em biết em phải sống thật tốt Có như vậy thì chị em mới an lòng về em Nhưng mà chị em ra đi đột ngột quá Em thực lòng không thể nào chấp nhận được chuyện này Tôi hiểu cô có thể đau buồn Nhưng nhất định không được gục ngã Tôi chỉ mong cô có thể sống thật tốt Vâng Thưa Mợ hai em chắc chắn sẽ sống thật tốt trước mặt cô cứ ở lại đây nhưng trong tương lai cô có dự tính như thế nào tôi với chị cô cũng được coi là chị em trong nhà cô có ước nguyện gì cô cứ nói với tôi tôi sẽ giúp cô Ngọc Nga không nhìn vào mắt của diệp Yến cô ấy lúc này cúi đầu chỉ nhìn vào di ảnh của Ngọc Quyên Dạ thưa Mợ hai em Tôi sẽ theo như di nguyện của chị tôi mà làm. Chị ấy bảo sao thì tôi làm vậy. Tôi nhất định không phụ lòng chị ấy. Nghe Ngọc Nga trả lời như vậy, trong lòng Diệp Yến quả thực cảm thấy có chút gì đó, rất khó nói thành lời. Cô cũng không rõ ý tứ của Ngọc Nga, có phải như cô đang nghĩ không? Nhưng cô vẻ như Ngọc Nga, không muốn rời khỏi đây. Diệp Yến không phải là người nhiều chuyện, cô có ý giúp đỡ, Nhưng mà Ngọc Nga có vẻ như không cần tới. Vậy nên cô không nói nhiều lời nữa. Sau đó an ủi thêm vài câu và quyết định rời đi. Trước khi đóng cửa buồng lại, Ngọc Yến vẫn nhìn thấy bóng lưng mảnh mai yếu ớt như một nhành liễu đang run run trước gió của Ngọc Nga. Mà bộ dạng bệnh Kiều này của Ngọc Nga quả thực làm cho lòng dạ người đối diện phải sao xuyến, tầm can như muốn chạy tới để bao bọc chở che Người đẹp, Liễu yếu đào tơ như Ngọc Nga Đúng thật là hiếm có Trong số hàng trăm thiếu nữ Chắc là chỉ có một người thôi Diệp Yến quay lưng rời đi bất giác cô cảm thấy hoang mang thực sự Cô không thể nào hiểu được Tại sao trước khi chết Ngọc Quyên lại muốn đưa em gái của mình dâng tới cho chồng mình Đây đơn thuần chỉ là một lời nói Không kịp suy nghĩ thâu đáo Hay là còn có một dụng ý nào khác Cô đúng là tò mò lắm đây. Vì cái chết của Ngọc Quyên quá đột ngột, mãi tới khi cô ấy mất hơn một tuần, mà người nhà bá hộ kha vẫn còn chưa tin là cô ấy đã chết. Phải đến khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ngọc Nga, mọi người mới dần chấp nhận sự thật là Ngọc Quyên không còn sống nữa. Ngọc Nga xuất hiện ở nhà bá hộ kha chính là một minh chứng, chứng minh rằng mợ tư Ngọc Quyên đã chết. Còn hơn hai tháng nữa là đến hạn trong khế ước, giấy hưu thê Diệp Yến cũng chuẩn bị sẵn sàng, cô chỉ muốn được tự do rời khỏi cậu Hai Lâm. Vậy nên cô cũng không cần chia tài sản gì hết, một cách cô cũng không muốn. Mà thời gian này Phú Quý chữa bệnh rất tốt, thằng bé không còn nghiện mùi hương của hoa lại nữa. Thầy Cường nói rằng chắc độ nửa tháng nữa là Phú Quý có thể trở về, sức khỏe giống như bình thường. Về chuyện Ngọc Quyên đột nhiên xảy thai, Diệp Yến cứ chăn chờ mãi. Không phải tại vì cô tò mò, mà bởi vì cô có cảm giác Ngọc Quyên xảy thai lần này rất giống với năm đó của cô. Nhớ lại, tới trước khi nhắm mắt xuôi tay, Ngọc Quyên còn chăn chối với cô mấy câu về chuyện con của cô ấy mất. Tất cả những chuyện này đều khiến cho cô suy nghĩ rất rất nhiều. Vậy nên để điều tra thử về chuyện Ngọc Quyên xảy thai... Diệp Yến có kêu thầy Lăng Minh và bà mụ đỡ đẻ. Hôm đó cho Ngọc Quyên gọi họ tới để hỏi thăm chuyện. Thầy Lăng Minh ngồi trên ghế. Về cái chết của Ngọc Quyên, thầy rất thương tâm. Giọng của thầy còn man mác tiếc thương. Trước sự ra đi của mợ tư quyên, để lại trong lòng tôi rất nhiều thương cảm. Bởi trong mấy năm làm thầy thuốc giúp đỡ người, đây là lần đầu tiên Làm cho tôi cảm thấy bất lực Hồn dĩ cái thai của mợ tư rất khỏe Cũng không hiểu nguyên cớ làm sao Đột nhiên lại động thai Rồi từ động thai mà khí huyết của mợ tư yếu dần yếu dần Kết cục là không thể nào giữ được đứa nhỏ Còn về chuyện mợ tư băng huyết Thì có thể là do số mệnh Đàn bà xanh nở Như bước một chân vào quan tài Âu cũng là cái số Diệp Yến thở dài một hơi Cô nhìn thầy lang minh. Nhưng mà bữa đêm đó là làm sao? Lúc thầy tới thì Ngọc Quyên thế nào? Tôi muốn biết rõ ràng tường tận chuyện tối hôm đó. Dạ thưa mợ hai, bữa đó lúc tôi theo gia đình chạy tới thì mợ tư Quyên Đã xuất hiết nhiều lắm rồi, đứa nhỏ cũng không còn. Tôi tới thì chỉ cố gắng giúp cho mợ tư cầm máu thôi. Bữa đêm đó bà mụ cũng có mặt ở đấy. Cả tôi và bà mụ Đều bất lực mà nhìn nhau Bởi máu từ thân của mợ tư Chảy ra nhiều lắm Cứu mẹ cứu con gì Đều không thể nào cứu được Ngọ thấy Diệp Yến nhìn mình Bà mũ lúc này cũng vội vàng lên tiếng Dạ dạ Đúng là như vậy thưa mợ hai Tôi làm nghề bà mũ mấy chục năm Đàn bà xanh đè nào Tôi cũng ngó qua rồi Tôi biết rõ lắm Như mợ tư thì đúng thực là do số mệnh rồi Không phải lần đầu tiên Tôi thấy ca xanh non giống như mợ tư, chuyện của mợ tư tôi cũng thương tiếc nhiều lắm." Diệp Yến gật đầu, cô cũng biết chuyện đàn bà có mang danh đẻ khó khăn nhường nào, vậy nên cô không làm khó thầy Lăng Minh và bà mụ nữa, cô chỉ hỏi thêm vài câu rồi cho họ ít tiền, bảo người ở đưa họ ra về. Thật ra Ngọc Uyên xanh non thì không có gì khó hiểu, nhưng mà liên tục trong vòng mấy năm Mà có tận hai người đàn bà cùng mang thai Rồi cùng sinh non Trường hợp này rõ ràng là phải có sự suy xét Phải gì trước kia bản thân cô không sanh non Thì còn có thể nói là do số của Ngọc Quyên hầm hưu Nhưng cả cô và Ngọc Quyên đều sanh non Chỉ vừa một hai tháng cấn thai Đây rõ ràng là có chuyện gì đó ẩn khuất Chỉ là cái số của cô tốt hơn Ngọc Quyên Cô còn có cơ hội được sống Còn Ngọc Quyên thì không Sau khi cho thầy lang minh và bà mụ về, Diệp Yến liền cho gọi người ở thân cận với Ngọc Quyên tới để hỏi chuyện. Nhắc tới chủ của mình, lệ cứ rưng rưng nước mắt. Dạ thừa mợ hai, mợ tư cấn bầu khỏe lắm, ăn uống gì cũng được, không có ốm ngén nôn mửa nhiều. Đột nhiên đùng cái mợ tư than đau bụng, gọi cho thầy lang minh tới coi, thầy phán mợ tư bị động thai. Bắt phải tịnh dưỡng, Mợ Tư biết thai yếu, vậy là kể từ đó mợ Tư cẩn thận lắm, ăn uống cái gì cũng để ý, phải được sự cho phép của thầy Lăng Minh thì mợ Tư mới dám ra khỏi buồng. Vậy mà ai có rẻ, cái đêm đó mợ Tư đang ngủ thì nói là đau bụng quá, mợ kêu em lấy cái bô cho mợ đi nặng. Em vừa mới đỡ mợ đứng dậy, thì máu nó tuôn ra ào ào, không ai trở tay kịp. Cứ như vậy, mà cậu chủ nhỏ mất đi, mợ tư cũng mất, em thương mợ tư quá mợ hai ơi." Diệp Yến nghe đến câu gần cuối, cô nhíu mày liền hỏi ngay. "Cậu chủ nhỏ? Thai mới cấn, làm sao em biết là con trai mà kêu là cậu chủ nhỏ?" Dạ, thầy lang Minh phán cái thai của mợ tư là thai nam, chẳng qua là mợ bảo em và thầy lang giấu, không được nói cho ai biết à. Còn có chuyện này nữa sao? Dạ, em không dám nói xạo mỡ. Cái gì em biết, em đều nói cho mợ nghe hả? Diệp Yến đưa mắt nhìn Lệ. Từ lúc Ngọc Quyên mất cho tới giờ, ngoài Ngọc Nga ngày ngày khóc thương, thì Lệ cũng là người thương xót cho Ngọc Quyên nhiều nhất. Từ hào cảm cho tới lời nói của Lệ đều rất thực, không có lời nào là giả dối. Vậy xem ra, thầy Lăng Minh đang còn giấu câu chuyện của cái thai Ngọc Quyên. Là thai nam Trong khi cô hỏi rất rõ Là thầy còn chuyện gì chưa nói cho cô Thế mà Thầy lại giấu cô sao Thai của Ngọc Quyên từ đầu được chuẩn đoán là thai nam Vậy nếu Ngọc Quyên mất đi đứa con Thì ai là người Được lợi lộc nhiều nhất Chắc chắn Chỉ có mỡ ba mà thôi Dặn dò lệ Không được nói chuyện này cho ai biết Kể cả là cậu hai lâm Xong xuôi Diệp Yến lại nhốt mình trong buồng Mãi tới khi chiều tà buông xuống Cô mới kêu thị vào trong Để sai chuyện Cô viết một bức thơ Trong đó chỉ có vọn vẹn vài con chữ Cô cần dặn thị Sáng mai lấy cớ đi chợ Rồi đi sang nhà hương cà chu Gửi tận tay cho mợ Quỳnh Là cô bạn thùa còn thiếu nữ của cô Mà mợ Quỳnh là vợ của cậu Út Tân Mợ ấy chắc chắn Sẽ có cách điều tra về hành tung Của thầy Lang Minh Bởi vì cô nghi ngờ Thầy Lăng Minh có làm chuyện gì đó mờ ám trong cái chết của Ngọc Quyên. Nếu như chuyện Ngọc Quyên xảy thai rồi mất là do âm mưu của ai đó dựng lên, vậy thì chuyện năm đó cô xảy thai cũng là có người cố tình sắp đặt. Để cô xem, là ai ở căn nhà này lại tàn ác như vậy? Dám giết mấy mạng người à? Quả thực là không bằng cầm thú. Ngọc Nga tới nhà ông Kha theo di nguyện của Ngọc Quyên bởi vì Ngọc Quyên chỉ là thiếp thất vậy nên Ngọc Nga cũng không được người nhà bá hộ Kha coi trọng kể từ lúc Ngọc Nga chiều ra ngoài đi lại thì đã không biết có bao nhiêu lần cô ấy bị mỡ ba hương chèn ép sinh sự điện hình là bữa nay chỉ vì cái áo phơi ở đâu mà mỡ ba hương tắt Ngọc Nga mấy cái còn phạt không cho cô ấy ăn cơm đợi tới lúc cô ấy ngất xỉu vì đói Thì cậu Hai Lâm mới phát hiện Cũng vì chuyện này mà cậu Hai Lâm và mợ ba Hương Lớn tiếng gây gổ với nhau Phải nhờ tới ông Kha can thiệp Thì hai bên mới chịu Ngưng lớn tiếng với nhau Trước mặt nhiều người Hà Hương ớt ước Chỉ tay vào Ngọc Nga Tức giận Ngọc quyền mất Chính em cũng là người thấy đau lòng Nhưng em không đồng ý cho anh nạp thêm con ả này vào Mình à Anh nghĩ làm sao Mà lại muốn để cho con bé này trở thành mợ chủ trong nhà Anh nghĩ cái gì thế à? Nó chính là em ruột của Ngọc Quyên. Anh không ngõ thấy sao? Ai nói với em là tôi muốn nạp Ngọc Nga làm thiếp? Là tôi nói với em sao? Mình không nói, nhưng hành động của mình chứng tỏ rằng mình thích nó. Mình muốn để nó thay thế vị trí của Ngọc Quyên. Mình à, em sống với mình bao nhiêu năm nay, em lạ gì tính khí của mình? Mình, mình bị con hồ ly tinh này mê hoặc tâm trí rồi có phải không? Mợ ba. Em nói đúng quá phải không Mình có tật giật mình có phải không Mình khoái nó rồi có phải không Mình bị điên rồi Hà Hương càng nói càng hăng Hăng tới mức dám chửi chồng bị điên Diệp Yến quả thực kinh ngạc Không nghĩ Hà Hương lại dám gây gổ lớn tiếng với cậu hai lâm như vậy Mà ca lão ra thì bênh vực con dâu Cũng quả trách cậu hai lâm mấy lời Tình thế đều nghiêng về phía Hà Hương Ngọ thấy sự tình căng thẳng Diệp Yến định bụng tới khuyên nhủ, xoa dịu cơn giận của cậu Hai Lâm. Thì bảo ngay lúc này, cậu Hai Lâm liền nhìn về phía cô với ánh mắt tức giận. Cậu quát ẩm lên. Tới em, cũng muốn khuyên tôi không được nạp Ngọc Nga vào cửa có phải không? Đến em cũng nghĩ như vậy sao? Tại sao mấy người đàn bà các em lại hay suy bụng ta ra bụng người như vậy? Vậy thì được rồi, để tôi nạp thêm Ngọc Nga cho các người vừa lòng. Chứ... Tôi mang tiếng rồi, mà tôi không có miếng ấy, thì oan uổng cho tôi quá. Thế rồi trước mặt tất cả người nhà, cậu Hai Lâm lớn tiếng tuyên bố. Kể từ nay trở đi, Ngọc Nga chính là mợ năm của cái nhà này, chính là vợ của tôi. Ai dám động tới Ngọc Nga thì chính là động tới tôi. Cũng đừng trách tôi xuống tay thẳng thường tàn nhẫn. Lợi của tôi là lệnh, nếu ai không phục thì cút, cút hết cho tôi. Chân của Diệp Yến khượng lại. Trong lòng cô cảm thấy ngỡ ngàng, kinh khủng. Cứ như vậy mà cậu Hai Lâm cho nạp thêm Ngọc Nga làm mỡ năm. Chuyện cứ tưởng chỉ có trong tuồng. Vậy mà có ai ngờ lại xảy ra trong chính đời thực. Lại còn diễn ra ngay trước mắt cô. quả là chuyện hài hước. Trong tiếng kêu khóc tức tuổi của Hà Hương cậu thêm sự bất bình của Kha Lão ra. Cậu Hai Lâm coi như không nghe thấy gì. Cậu nắm lấy tay Ngọc Nga Kéo cô ấy rời khỏi phòng khách Trước khi đi Cậu còn không quên liếc nhìn Diệp Yến một cái Giống như đang cảnh cáo cô Chuyện này Cô có liên quan gì trong chuyện này cơ chứ Cô cũng đâu có quả trách gì cậu Khi cậu muốn cưới thêm vợ Làm gì mà cậu phải liếc mắt dọa nạt cô Loại người trăng hoa như cậu Có nạp thêm 10 cô vợ đi nữa Thì cô cũng không thèm quan tâm Đừng nói gì Là nạp thêm mợ năm Mà nói đi thì phải nói lại Ngọc Nga này đúng là cao tay thật Ánh mắt trước sau như một Biểu cảm lãnh đảm hời hợt này Rõ ràng là nắm thóp được lòng dạ của cậu hai rồi Hay thật Đúng là hay thật Một mợ tư vừa chết Lại có thêm một mợ năm Mà mợ năm lại còn chính là em ruột của mợ tư Ôi chào ơi cái ngôi nhà này Đúng thật là có phúc đức lắm đây Mặc dù cậu hai lâm tuyên bố Ngọc Nga sẽ là mỡ năm của cậu Nhưng thực tế thì vẫn chưa được công nhận Bởi vì Kha Lão Gia và mỡ ba Hà Hương Đều cật lực phản đối tới cùng Kha Lão Gia còn tuyên bố Nếu như cậu Hai Lâm nhất quyết nạp Ngọc Nga vào cửa Thì ông sẽ tuyệt thực để phản đối Mỡ ba Hương đồng thời cũng gây sức ép Còn dọa rằng sẽ đưa cô chủ nhỏ về nhà ngoại Vĩnh viễn không cho cậu Hai Lâm gặp lại con gái Nhưng trước sự phản đối của Kha Lão Gia và mỡ ba hương thì cậu Hai Lâm vẫn bình chân như vậy cậu không còn để tâm mà kêu người cho sửa sang lại buồn ngủ tân hôn cho Ngọc Nga hành động này của cậu Hai Lâm làm cho mỡ ba hương tức tối tức tới mức lộn ruột lộn gan còn ông Kha thì không cần phải nói ông chỉ thiếu chút nữa là từ mặt con trai nếu không có bà Trúc đứng giữa xoa diệu thì tình hình có khi còn căng thẳng tới mức gia đình ly tán luôn cũng không chừng. Nhưng nói tới thì phải nói lui, cậu Hai Lâm vẫn nhất quyết muốn nạp Ngọc Nga vào cửa, còn về chuyện ông Kha với Mợ Ba Hương có chấp nhận hay không thì không phải là điều quan trọng đối với cậu Hai Lâm nữa. Diệp Yến với chuyện cậu Hai Lâm muốn nạp thêm vợ, cô vô cùng bình thản, cô nóng, không giận và cũng không phản đối. Mà dưới sự điềm nhiên của cô, Có vẻ như có người rất không hài lòng. Vậy nên bữa nay, Hà Hương với bà Trúc mới tới sớm, đã tìm đến Diệp Yến nói chuyện. Chủ đề là nói chuyện của Ngọc Nga. Hà Hương khiếm khi nào mà xuống nước, nhu hòa với Diệp Yến. Nhưng hôm nay lại vì chuyện của Ngọc Nga, mà muốn cùng với Diệp Yến kết giao tình chị em. Cô ấy ngồi đối diện với Ngọc Yến, hết mực phân trần. Chị hai à, bây giờ chỉ có chị. Là nói được anh Lâm thôi Chứ ở cái nhà này Làm gì có ai nói được Anh Lâm không bao giờ nghe lời ai Chị thấy rồi đấy Ngọc Quyên mới vừa chết Còn chưa hết 49 ngày Mà anh Lâm lại cho nạp con Ngọc Nga làm bé Chuyện này nếu đồn đại ra ngoài Thì thanh danh của anh Lâm còn đâu chứ Mà thanh danh của anh Lâm bị làm xấu Thì ảnh hưởng tới cả chị Ảnh hưởng tới cả phu quý Em cũng biết là chị sắp tới hạn rời đi, nhưng mà hết tình thì còn nghĩa chứ. Chị coi như làm phước, kéo anh Lâm ra khỏi cơn mê hồng trận để anh ấy còn có cơ hội quay đầu. Chưa mình mà để xuôi cho anh ấy, để anh ấy nạp con Ngọc Nga thì tội lắm. Người đời người ta lại bêu diếu anh ấy, chả ra cái dạng gì đâu chị à. Hà Hương vừa mới nói xong thì bà chúc cũng ngọt nhạt lên tiếng. Hạ Hương nói phải đấy Diệp Yến à Dì biết tấm lòng của con từ bi hỷ xả Bây giờ con khuyên nhủ được hai lâm Thì cũng coi như là con đang làm phước vậy đó con Chưa còn thấy Cha con hai lâm mặt lớn mặt nhỏ Con thì cãi lời cha Cha thì muốn từ mặt con Già đạo muốn tan hoang Chuyện này đối với con Cũng đâu có tốt đẹp gì Thôi thì con thương cha chồng con thương gì Thương con bé trâu Mà con giúp cho hai lâm sớm tỉnh táo Chưa nếu để cho hai lâm làm bừa E là không sớm thì muộn Cái nhà này Cũng bị tiếng xấu của hai lâm Làm cho tan hoang hết thầy con ạ Diệp Yến nhìn người trước mặt Cô nhìn thấy rõ được sự bất an và bất lực Trong ánh mắt của hai người họ Cô biết Nếu không phải hết cách hết đường Thì dễ gì mà Hà Hương chịu hạ mình Tìm cô để năn nỉ Nhưng mà tâm ý của cô từ đầu đã rõ Cô không còn tha thiết gì Ở căn nhà này Vậy nên chuyện cậu Hai Lâm Có muốn nạp ai vào Thì không liên quan gì tới cô Với cả ông Kha Và Hà Hương Trước kia đều đối xử không tốt với cô Cô đâu cần phải suy nghĩ gì cho bọn họ chứ Cô không rảnh rỗi tới mức như vậy Tìm một lời khéo léo để từ chối Diệp Yến Coi như là mình Lực bất tòng tâm Con biết là mọi người Đang rất bất bình với chuyện của cậu hai Cho nạp em gái của Ngọc Quyên làm vợ Nhưng mà Hai người thấy rồi đấy Hồi bữa con cũng có ý quyên nhủ Mà chưa gì lại bị cậu hai chặt đầu Nạt nộ con Làm sao mà con dám Đứng trước mặt cậu hai khuyên nhủ thêm lần nữa Với lại hai người cũng biết Tiểu lâu con với cậu hai không còn gì Có chăng Chỉ còn sót lại chút đỉnh Tình nghĩa vợ chồng Mà chút tính nghĩa này, không đủ để can thiệp vào những quyết định hệ trọng của cậu hai đâu à. Mợ bà Hà Hương không chịu bỏ cuộc, vẫn cố gắng kéo Diệp Yến về phe mình. Chị hai ơi là chị hai, là do chị nghĩ chị và anh Lâm chỉ còn tình còn nghĩa, chưa thực ra trong lòng anh Lâm đâu có nghĩ như vậy. Ai mà không biết, anh Lâm cưng trị như trứng mỏng. Ở cái nhà này ai nói anh Lâm còn có thể để ngoài tay, Nhưng nếu mà chị nói, anh Lâm chắc chắn sẽ suy nghĩ lại. Một khi mà chị phản đối, anh Lâm kiểu gì cũng sợ chị buồn mà suy nghĩ lại thôi. Cái này em nói thật đấy. Chị hay à, chị suy nghĩ lại đi. Chị giúp mình đi. Diệp Yến chậc lưỡi vài tiếng, cô trước sau như một, không hề bị lung lay ý chí. Mợ ba này, tôi không thần thánh như những gì mà mợ vừa nói. Nếu như cậu hai thực lòng với tôi, thì năm đó cậu không phụ bạc tôi mà rước mợ vào cửa. Hà Hương à, cũng không phải là cô không biết chuyện của tôi. Bây giờ cô bảo tôi đi khuyên cậu hai. Nếu cậu hai nghe theo tôi, thì cô biết đối với cô sẽ bất lợi như thế nào rồi đấy. Trước sự ngờ vực của Hà Hương, Diệp Yến cũng không kiêng dè gì. Cô thẳng thừng nói luôn. Thôi thì, để tôi nói thẳng cho cô rõ vậy. Tôi sẽ không đi khuyên nhủ cậu hai. Dẫu cho cậu hai con nạp thêm hai Hay là ba cô em gái của Ngọc Quyên làm vợ Thì chả ảnh hưởng gì tới tôi cả Tại vì cô đang nóng vội Nên cô mới suy nghĩ không thấu đáo Chứ chỉ cần cô chịu nghĩ Thì cô hiểu lý do tại sao Mà tôi lại từ chối Giúp đỡ cho cô Bởi vì một khi mà tôi đi tới khuyên nhủ cậu hai Thì cũng đồng nghĩa với chuyện Tôi đang muốn cùng với cậu ấy Nối lại tình xưa Vì chỉ có tôi ghen tuông Tôi lo lắng bất an Tôi còn tình cảm Nên tôi mới phải đi khuyên cậu đừng có nạp thêm vợ bé vào nhà. Mà rõ ràng cô ngó thấy rồi đấy. Trong mấy năm qua tôi chết tâm rồi. Tôi đã cố gắng tạo khoảng cách hết bức với cậu hai rồi. Bây giờ cô bảo tôi đi khuyên nhủ, ngọt nhạt với cậu ấy. Thú thiệt là cô đang làm khó cho tôi đấy. Bợ bà, cô về suy nghĩ lại lời nói của tôi đi. Giữa tôi và Ngọc Nga, ai tiếp tục ở lại cái nhà này thì gây bất lợi nhất cho cô. Cô cứ về suy nghĩ đi. Hà Hương nghe rõ những gì mà Diệp Yến vừa nói. Hai mắt của cô ấy cứ chớp chớp liên tục, ánh mắt như đang ngộ ra được điều gì đó. Cũng không thấy cô ấy phản bác lại lời nói của Diệp Yến nữa. Khi chắc chắn được Hà Hương hiểu ra được nguyên cớ, vì sao Diệp Yến lại không muốn liên can tới chuyện của Ngọc Nga. Bởi vì Diệp Yến nói rõ ràng, thẳng thắn tới mức như vậy. Hà Hương nếu như không hiểu được nữa, Vậy thì chỉ có thể là do cô ấy cố tình không hiểu. Diệp Yến nói tới mức như vậy lại chính bà Trúc cũng hiểu được ý tứ của cô chứ không cần nói là Hà Hương. Vậy nên sau đó, hai người họ chỉ nán lại thêm đôi chút cuối cùng vẫn là trắng tay mà rời đi mặc dù hai người vẫn còn rất nhiều luyến tiếc. Rời khỏi buồn của Diệp Yến Hà Hương đi bên cạnh bà Trúc cô như đang suy nghĩ rất nhiều Điều cảm thập phần phức tạp ngọ thấy bà chúcớ tiếc nuối vì không thuyết phục được diệp Yến hạ gương lúc này nói ngay gì chúc à Diệp Yến không chịu giúp chúng ta đúng là có cái lý của chị ấy con suy nghĩ kỹ rồi chị ấy nói đúng chúng ta vẫn nên từ bỏ ý định đi thuyết phục chị ta thì hơn anh Lâm lần này làm chuyện cương quyết như vậy cũng chưa chắc trong lòng anh ấy Đã bị con Ngọc Nga đó mê hoặc Biết đâu là anh ấy đang muốn níu kéo Diệp Yến Ở lại đây Nên mới làm ra chuyện động trời như vậy Cốt là muốn để cho Diệp Yến ghen tuông Chuyện này Vẫn không nên lôi Diệp Yến vào Để đấy Con từ từ tìm cách khác Bà Trúc nhíu mày nhìn con dâu của mình Bà hiểu lời của Hà Hương vừa nói Nhưng bà cũng sót cho chồng bà lắm Vậy nên bà nóng ruột Bà hỏi ngay Vậy bây giờ, con tính làm thế nào? Bây giờ mình không thể nào lôi kéo được Diệp Yến, thì còn biết làm cách nào đây? Thì... Làm cách nào cũng được. Miễn sao đừng lôi Diệp Yến vào chuyện này. Để con từ từ nghĩ cách. gì cũng nên khuyên nhủ cha, bảo cha suy xét lại. Biết đâu cha chịu xuống nước, thì anh Lâm lại chịu suy nghĩ lại thì sao? Ừ... Thôi, chỉ biết làm như vậy thôi. Chứ gì... Cũng không còn cách nào nữa Như đã tính toán xong hà Hương và bà Trúc mới tách nhau ra về Ai về buồn của người nấy Từ từ nghĩ cách sau Cũng không rõ trong lòng bà Trúc suy nghĩ gì Nhưng riêng hà Hương Cô chắc chắn không để Diệp Yến liên quan vào chuyện này Bởi vì công sức của cô chờ đợi mấy năm Để đợi cái ngày Diệp Yến rời khỏi đây Nó quá dài rồi Đâu thể nào chỉ vì một con hồ ly tinh mà làm cho hư bột Hư đường hết được chứ Giữa cái chuyện để chồng nạp thêm vợ bé Và chuyện được lên làm tránh thất Thì chuyện được trở thành mợ chủ của cái nhà này Vẫn là chuyện quan trọng hơn Chỉ cần Diệp Yến rời đi Cô được lên làm vợ lớn Vậy thì cô không sợ Ngọc Nga Có thể làm gì được cô Dẫu vợ bé có tác oai tác quái Tới cỡ nào Thì vợ lớn vẫn có quyền được xử đẹp Vậy nên Thả là cô để cho Ngọc Nga vào cửa Chứ nhất quyết không bao giờ để cho Ngọc Yến tiếp tục có cơ hội được làm vợ lớn của chồng cô. Nhất quyết là không bao giờ. Vì chuyện trong nhà căng thẳng cộng thêm sức khỏe của Phú quý không tốt. Vậy nên thời gian này Diệp Yến rất cẩn trọng. Ngoài khư khư giữ mình ở trong buồng thì cô không ra ngoài, đi chợ cũng không, về thăm nhà của cha má cũng không nốt. Diệp Yến tính toán rất kỹ rồi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới hạn được rời khỏi đây. Trong thời gian này, cô không muốn có chuyện gì ảnh hưởng tới con đường tự do tự tại của cô sắp tới. Cô nhất định phải rời đi. Chỉ là sau mấy bữa ở trong biệt trong buồng, hôm nay cô có người tới thăm là bạn thân thường thường khuê phòng với cô là Mợ Quỳnh. Biết bạn tới thăm nhà, Diệp Yến liền bồng phú quý ra ngoài để tiếp bạn. Một bàn trà nước bánh trái không thiếu thứ gì, Diệp Yến nhìn bạn mình đang bồng phú quý Cô liền cười vui vẻ Nói với bạn Được rồi, bà chơi với thằng nhỏ nhiêu đó đủ rồi Để bà vú bồng thằng nhỏ vào trong phòng Cho nó đi ngủ Lát nữa ấm ra cho bà nựng tiếp Mợ Quỳnh về ngoài xinh đẹp phú quý Mợ cười, quyên luyến một hồi Mới chịu để cho bà Vú Bồng phú quý vào trong Lúc này trong đình nghỉ mát Chỉ còn có hai người Mợ Quỳnh mới thoải mái Nói chuyện với Diệp Yến Cái thằng nhỏ thấy cưng quá Bảo sao bà cứ bịn diện chưa chịu đi Ở đâu mà kiếm ra thằng nhỏ cưng như thế này Cậu Hai Lâm đúng là tài tình thật Diệp Yến nghe xong cười cười, <cười> Cũng không phải là tôi bịn diện gì Tôi cũng nhắm mối để gửi nuôi phú quý rồi Chẳng qua bây giờ chưa tới hạn Tôi vẫn chưa đi được Chứ tôi có bịn diện, quyến luyến gì đâu Hai năm thì dài Chứ hai tháng có là bao nhiêu Bà quyết định thì cứ đi Để đêm dài lắm mộng lắm Tôi muốn đi hơn ai hết Tôi chẳng tha mở lại đây thêm một bữa nào Bà hiểu tính tôi mà Bà còn nói vậy gì nữa Mợ Quỳnh biết Diệp Yến Có điều gì khó xử Mợ liền hỏi ngay Là cha má Bà bên đấy Không cho bà ly dị với cậu Hai Lâm có phải không Rồi bà tính thế nào Bà nói tôi nghe thử Đi thì chắc chắn là tôi phải đi Chỉ là biết cha má khó lòng chấp thuận Vậy nên tôi mới cố tình Đợi cho đúng ngày đúng tháng Với lại tôi muốn trên danh nghĩa Hay là trên pháp luật Tôi và cậu hai điều chính thức Không còn là vợ chồng của nhau Như vậy cho rõ ràng Đỡ phiền phức mai sau Chứ nếu tôi muốn đi thì cứ âm thầm mà đi Cậu hai có làm gì được tôi đâu tiền lộ phí vốn liếng để đi xa sinh sống Tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi Tôi bây giờ Chỉ là chờ một cái dứt khoát Hợp tình hợp lý nữa là thôi Ừ Bà tính vậy nghe cũng được Có gì khó khăn ấy, Bà cứ tìm tôi Vợ chồng tôi giúp bà được hết Bà đừng lo cái gì hết Dừng một chút Mợ Quỳnh lúc này mới nói vào chuyện chính À quên Bữa nay tôi gặp bà Là để nói cho bà biết Về cái chuyện bà nhờ tôi bữa trước Tôi cho người điều tra về thầy Lang Minh rồi. Cái ông thầy này thì cũng là người có đạo đức. Cũng không thấy sai quấy làm cái gì. Trước giờ thầy Lang Minh có mối giao hào tốt với nhà này. Cũng không tìm thấy một sơ hở gì hết. Diệp Yến nghe xong, chân mày của cô nhíu chặt, cô thì thầm. Vậy là thầy Lang Minh hoàn toàn là người tốt sao bà? Ừ, tạm thời thì đúng là người tốt. Còn để người của tôi đang điều tra thêm Có gì tôi báo cho bà biết Tôi nghĩ Chắc chuyện của Ngọc Quyên Chỉ là chuyện xui rủi thôi Nhằm khi cái nhà này hết phước Nên mới thành ra như vậy Bà ngẫm lại lời tôi nói thử xem Có đúng hay không Diệp Yến cũng từng nghĩ tới chuyện này Cô từng nghĩ rằng cái ngôi nhà này Đang dần dần cạn phước Chỉ là trong lòng cô cứ hoài nghi Bây giờ thì thấy Đúng là an lòng hơn một chút, nếu không có chuyện mờ ám gì trong cái chết của con cô và con của Ngọc Quyên thì quá tốt rồi. Bởi vì cô cũng không trông mong con của cô bị người ta hại mà không thể nào sống cùng cô. Báo cáo sự tình xong xuôi, Mở Quỳnh ở chơi thêm một lát nữa cũng xin phép trở về. Chẳng là vừa đi được một đoạn, xe kéo của Mở ấy liền dừng lại bên vỉa đường, Mở Quỳnh bước xuống xe chậm dãi đi tới một chiếc xe hơi sang trọng rồi nói chuyện gì đó với người bên trong xe chồng mỡ cẩn trọng vô cùng Mợ Quỳnh một thân phú bà lụa là đầu mợ cúi xuống mỡ thấp giọng nói với người ở trong xe ánh mắt mỡ có chút phức tạp cậu bà tôi giúp cậu nói dối Diệp Yến rồi bây giờ cô ấy đã tin chuyện Ngọc Quyên xảy thai không có liên can gì tới thầy Lang Minh tôi vì cậu Mà lừa dối bạn thân tôi Vậy nên cậu phải làm gì đó Để tôi thấy là cậu thực lòng với Diệp Yến Năm đó Diệp Yến mất đi đứa nhỏ Đó là nỗi đau thương quá lớn trong lòng cô ấy Cậu phải làm sao coi được mà làm Đừng khiến tôi thất vọng Bên trong xe hơi Ngũ quan tuấn tú của cậu Ba Phong Giống như tạc tượng Môi cậu khẽ động Từ ánh mắt cho tới lời nói Đều anh minh kiên định Giống như thần Cảm ơn Mợ Quỳnh vì giúp tôi. Ơn này của Mợ, Thành Phong tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Mợ biết là tôi thực lòng với Diệp Yến ra sao mà. Vậy nên Mợ cứ yên tâm. Tôi sẽ không để cho con của Diệp Yến phải chết oan uổng. Tôi chắc chắn phải đòi lại công bằng cho đứa bé. Diệp Yến chịu khổ cực quá nhiều rồi. Cô ấy nên rời khỏi đấy. Chuyện này thực sự không thể nào dây dưa thêm. Tất nhiên là tôi luôn tin tưởng cậu ba vợ chồng tôi cũng mang ơn cậu nhiều chắc chắn vợ chồng tôi sẽ giúp lại cậu khi mà cậu cần tới nhưng cậu phải biết Diệp Yến là bạn thân của tôi tụi tôi như chị em ruột trong nhà nếu không phải tôi nhìn thấy được sự thâm tình thực lòng của cậu dành cho Diệp Yến vậy thì cho dù cậu có ép buộc tôi tôi cũng không bao giờ giúp cậu mà nói dối bạn tôi bây giờ nhiệm vụ của tôi xong rồi phần tới là của cậu tôi chỉ mong cậu Không làm cho tôi và đứa nhỏ của Diệp Yến thất vọng Nếu như cậu thương đứa nhỏ của Diệp Yến Thực lòng thực giả Thì hồn thiêng của đứa nhỏ trên trời Cũng sẽ giúp cậu Chỉ đường chỉ lối cho cậu Nên cậu cứ an tâm Cảm ơn Mợ Quỳnh Tôi sẽ không khiến cho Mợ Phải thất vọng về tôi Vậy thì quá tốt rồi Nói xong xe của cậu Ba Phong rời đi trước Xe kéo của Mợ Quỳnh mới nối gót theo sau. Nhìn theo chiếc xe hơi sang trọng dần đi khuất, trong lòng của Mợ Quỳnh có biết bao nhiêu là chăn chờ Năm đó, chuyện của cậu Ba Phong và Diệp Yến không thành. Diệp Yến gà cho cậu hai lâm, còn cậu Ba Phong thì cưới con gái của tình trường. Cứ tưởng là cả hai hết duyên hết nợ với nhau. Ai nghĩ tới cuối cùng mọi sự lại thành ra như thế này? Cậu Ba Phong... Vậy mà là người si tình Đến chấp mê bất ngộ Hiện tại Mợ Quỳnh Chỉ mong cho Diệp Yến Có thể thuận lợi mà rời khỏi Người đàn ông phụ bạc Đó chính là cậu Hai Lâm Còn về chuyện nhân duyên giữa cậu Ba Phong và Diệp Yến Mợ chỉ mong sao Hai người họ phước dày Phúc tới Mà có thể một lần nữa Được ở bên cạnh nhau Sống cùng nhau hạnh phúc trọn vẹn tới hết kiếp Cũng là trong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 Vậy là sau khi mà cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện. Còn riêng bản thân Tâm An đang rất là hồi hộp, rất là nóng lòng để xem liệu rằng cái chết của cô gái tên là Ngọc Quyên cùng với hai đứa trẻ chưa được sinh ra đời. Liệu có liên quan gì đến cậu Hai Lâm hoặc là mợ ba hương trong cô nhà này không? Thực sự là rất rất rất nhiều bí mật mà Tâm An muốn được biết. Vậy thì quý vị ơi, hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng tiếp tục dõi theo tập truyện tiếp theo của câu chuyện này nữa nhé. Để rồi xem liệu rằng cô gái tên là Diệp Yến có tìm được những âm mưu trong ngôi nhà này tiếp tục hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.